Thú Quỳnh mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thú Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cuộc tình mập mờ được viết bởi tác giả Huyền Kha. Trước khi lắng nghe, Thú Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Thú Quỳnh cũng như ủng hộ kênh chị Dậu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 Tay cô cẩn thận chấm từng chút một thuốc sát trùng lên tăm bông, rồi nhẹ nhàng áp vào vết thương còn đang rị máu, trên miệng hiểu mình. Đột nhiên anh đứng dậy giả vờ nhặn nhỏ, đưa tay lên sờ miệng như thế bị đau đớn lắm. Rát quá, tới chịu đấy, không làm được nữa. Anh vội vã quay mặt đi, bước nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng che giấu sự lúng túng, đang trào dân trong lòng ngực. Một miên vẫn ngồi đó, ngày thờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn theo anh cười một cách tinh nghịch Có một tí như vậy thôi mà không chịu được Cậu đúng là Vết thương của một Miên khá nặng Vì vậy bác sĩ không yêu cầu cô nằm viện Mà bắt buộc phải đến bệnh viện mỗi ngày Để tìm kháng sinh một Miên chỉ cần cô phải ở lại viện Là cô vui vẻ đồng ý ngay Những ngày tiếp theo Dù Hiểu Minh hết lòng năng nỉ Muốn đưa đón cô Nhưng cô luôn từ chối một cách lịch sự Vì sợ sẽ làm phiền tới anh Hoàng Quyên dường như cũng chẳng thể thiếu mặt Trong cuộc sống của cô Cũng không biết từ đâu mà hay tin Mộc Miên Nằm viện vào đêm hồ mấy Cô bạn đã gọi điện liên tục cho thể rủ Mộc Miên Về lại căn hộ của mình Cho tiền chăm sóc Nhưng lại không thành nên ngay hôm sau Hết giờ tan ca Cô lại không ngần ngại tìm tới Căn phòng trò nhỏ bé của Mộc Miên Căn phòng trước kia luôn tĩnh lặng Và vắng vẻ Không có sự hiện diện của ai Nhưng giờ đây lại ấm áp hơn hẳn Vì mỗi ngày bóng dáng của Hoàng Quyên đều xuất hiện bên cạnh cô. Mỗi tối cô ấy lại chui vào trong bếp nấu những bữa ăn nhỏ, chăm sóc cô từng chút một, khiến không gian nhỏ bé ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Trong không gian ấm cúng của căn phòng, hai người đang say sưa thưởng thức bữa tối. Tiếng cười vang lên đều đặn từ bộ phim hài, thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm phá vỡ sự yên tình ấy. Hoàng Quyên nháy mắt với một miên, Ánh mắt đầy sự nghi ngờ Mày gọi ai đến sao Mộc miên lắc đổ Trong lòng cũng đầy thắc mắc Hoàng Nguyên vội vã đứng dậy Đi ra mở cửa Khi thấy bên ngoài là Hiểu Minh Thì không tỏ ra quá bất ngờ Cô ngoái đầu lại ra hiệu cho anh biết Mộc miên đang ngồi trong vòng Hiểu Minh không ngần ngại nở nụ cười thân thiện Rồi tự nhiên bước vào Mộc miên ngỡ người khi thấy anh đến Ơ cậu Sao cậu lại đến đây Hiểu Minh hơi nhớ mày Đến thăm bệnh nhân Mà có vẻ lại không được chào đón Không phải Ý là cậu đến mà không báo trước Cậu nên đeo điện thoại vào cổ Cho tiện liên lạc hơn Anh nói xong tự nhiên ngồi xuống Rồi đặt mấy túi nhỏ lên bàn ăn Không hề tỏ ra ngựa ngùng Một mi gãi đầu nhìn về chiếc điện thoại Đang vứt lăn lóc trên giường Ngựa ngùng nói Xin lỗi tớ đạn trí quá thôi Có chút đồ ăn đây Hai người ăn luôn cho nóng Trong lúc hai người đang trò chuyện Hoàng Quyên bước vào hắn giọng Ê e hèm một miên hơi lúng túng Vội vàng giải thích với cô bản thân À đây là Hiểu Minh Cậu còn nhớ chứ Cậu ấy đi du học mấy năm bây giờ mới về Hoàng Quyên như không ngạc nhiên mấy Ánh mắt của cô Dừng lại trên người đàn ông trước mặt Đầy vẻ thích thú Không cần giới thiệu đâu Trước kia học đại học Cũng đi ăn mấy lần rồi còn gì Ừ thì tao sợ mày quên Với lại bây giờ mới nhớ Chứ hai người lại ở cùng chung cư Trùng hợp quá Ừ cũng xem như là có duyên Anh nói nở một nụ cười nhẹ nhàng Như đắc ý với câu nói vừa rồi Cậu chưa ăn gì đúng không Để tôi lấy chén đũa Hoàng Quyên nhìn Hiểu Minh Rồi lại quay sang một miên Đang chuẩn bị đứng dậy Mày là bệnh nhân ngồi yên đây tao lấy cho Không khí trong phòng Trở nên ấm áp khi thêm cả hiểu minh Bỏ qua bộ phim hài gian dở Tiếng cười vang lên giữa những câu chuyện vui vẻ Cùng bữa tối thêm phần tình soạn Nhưng bỗng nhiên Một tiếng gọi cửa mạnh mẽ vang lên Phá tàn sự tận hưởng của mọi người Hoàng Quy nhớ mày nhìn Mộc Miên với ánh mắt chế diễu Căn phòng nhỏ này là nhiều khách quá là ai nữa đây? Mộc Miên miếm môi Cố gắng không để lộ cảm xúc lo lắng. Chỉ cần nghe tiếng gõ cửa, cô đã đoán được ai đứng bên ngoài. Cảm giác ấy rất quen thuộc, như thế mỗi lần cô đang cố gắng, tận hưởng một chút yên bình, điều đó lại xảy tới. Hoàng Quyên vừa định đứng dậy, nhưng một Mi đã đưa tay ngăn lại. Để tao, mày và Minh cứ ăn. Cô bước nhanh tới cửa, bàn tay hơi run khi chạm vào, nắm cửa. Mở cửa ra từ từ và đúng như những gì cô lo sợ. Trước mặt cô là Vĩ Kỵ Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy sự kiên quyết Như thế đã chờ đợi một cuộc đối diện Sao không nghe mấy Cũng không đọc tin nhắn Đó là câu đầu tiên mà anh nói khi gặp cô Không phải sự quan tâm Hỏi hang Mà luôn là sự chất vấn đến khó chịu Một miên không một chút bận tâm tới câu hỏi của anh Có chuyện gì không Vĩ Kỵ tiến tới Đôi mắt đâm đâm nhìn cô Tay vuốt nhà mái túc dài Rồi nhét miệng cười, vẻ mặt mang chút gì đó rất mỉa mai. Em nay giận dối được lâu dĩ cũng hơn một tuần rồi đấy. Một miệng hớt tay ra, không một chút do dự. Em đã nói rất rõ, cũng không hề giận dỗi chúng ta đã chấm dứt. Chấm dứt là em tự nói, anh đâu có nói, mối quan hệ của chúng ta từ khi nào mà em được quyền quyết định thế. Một miệng cảm thấy tức giận dâng lên, cô quay mặt đi, không muốn nghe tìm những lời nói vô nghĩa. Cô nhanh chóng kéo cửa, nhưng Vĩ Kỳ đã giữ chặt, giật mạnh làm cửa bật mở ra. Cảnh tượng trong phòng lập tức bị phơi bậy. Hiểu Minh, người mà cô không hề muốn bị vạ lây, ngay lúc này đang ngồi yên lặng trên bàn, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Vĩ Kỳ nhìn thấy mắt tối lại, như thế cơn giận đã bùng lên trong giày lát, anh không suy nghĩ, lao thẳng vào phòng, tiến đến và ra tay đánh một cú mạnh vào mặt Hiểu Minh. Tiếng va đập vang lên Làm không khí trong căn phòng Chợt trở nên căng thẳng một miền chết lặng Tiếng thác lại chạy đến ôm chậm lấy Vĩ Kỳ Anh làm gì thế hả Sao tự Dương lại đánh cậu ấy Hiểu Minh chưa kịp định thần Thì Vĩ Kỳ như phát điên Không nghe cô nói gì Thẳng tay đẩy ra khiến cô đập mạnh vào tượng Mà không một chút bận tâm Anh ta đang có ý định tiếp tục đến Thì Hoàng Quyên từ nhà vệ sinh đi ra Thấy đóng lộn xộn trước mặt vội vạn dơ cao chân Tung một cú đạp mạnh vào lưng của Vĩ Kỳ Khiến cho anh ta ngã sâm xuống nền nhà lạnh lẽo Rồi cất tiếng nói Tôi đang định tìm cậu thì không ngờ cậu lại tự vác xác tới đây Không để cho anh ta kịp quay người Hoàng Quyên nhanh chân Ngồi xổm lên Rồi bẻ ngược cánh tay trái của Vĩ Kỳ ra phía sau Một cách rất thuần thuộc Hoàng Quyên vẻ mặt thích thú Một tay giữ chặt lấy cánh tay của Vĩ Kỳ Tay còn lại đập mạnh lên đầu, miệng liếng thoáng. Vẫn nhớ lần trước tôi nói chứ, nếu cậu còn làm tổn thương cậu ấy thì tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cậu. Cánh tay này là để bù đắp lại cho vết thương trên tay của cậu ấy. Vĩ Kỳ mặt nhăn nhỏ, rất đau đớn nhưng chỉ im lặng mà không hề phát ra một tiếng kêu thang. Một miên được Hiểu Minh đỡ dậy, ánh mắt chán trường, nhìn Vĩ Kỳ rồi nhìn của bạn thân. Mày cẩn thận kéo gãy tay đấy. Tao đang mong như vậy đây, đâu thì lãng phí thời gian luyện võ cả chục năm đây chứ Thôi thả nấy ra đi, như thế đủ rồi Mộc Miên nhẹ nhàng bảo Hoàng Quyên sau khi đã thỏa mãn, thả ra rồi nhanh chóng đứng lên Phủi sạch tay, như không muốn vướng bận một chút gì Vĩ Kỳ lập tức đứng dậy, gương mặt tỏ ra khó chịu, nhìn Hoàng Quyên rồi hỏi Cậu cũng ở đây sao? Tôi ở đâu cũng phải báo cáo với cậu à? Biết cậu ở đây thì tôi đã không... Vĩ Kỳ nói hơi ngài ngùng khi nhìn vào đống lộn xộn mà mình đã gây ra. Thì sao? Cậu mà bình tĩnh được như thế thì mộc miên nhà tôi đã không phải chịu khổ suốt mấy năm này. Tôi không cố tình. Không cố tình mà đã ra thế này. Nếu còn cố tình thì còn thế nào nữa đây hả? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Hai người có chuyện gì để nói, chả phải hai người đã chia tay nhau sao? Câu nói của Hoàng Quyên như một vết chém làm không gian bỗng dưng trở nên im lặng, mọi miếng cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, trong căn phòng nhỏ bé ấy, thời gian dường như chậm lại, để lại trong lòng cô những cảm giác rất khó tả. Vĩ Kỳ với sự cứng rắn của mình tiến lại gần và nắm lấy tay cô, chuẩn bị kéo đi, nhưng ngay lúc đó, Hiểu Minh từ phía đối diện, không nói không rằng, cũng vươn tay giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Mộc Miên, khiến cô bối rối, Không biết phải làm thế nào Một miên đứng giữa hai người đàn ông tâm trí rối tung Cảm giác là lẫm Nàng này đang dâng lên trong lòng ngược Cô cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí Như một mũi dao vô hình Đâm sâu vào trái tim mình Vĩ kỳ quay sang Ánh mắt không dè giấu được sự khó chịu Hớt cầm lên Và lạnh lùng nói Cô làm gì thế Tôi cần nói chuyện với cô ấy Nhưng hiểu mình không hề bị ảnh hưởng Ánh mắt vẫn chăm chú Nhìn vào Mộc Miên Trong giọng nói là sự tha thiết Cậu đừng đi Những lời nói ấy như một cú tác Vào tâm trí của Mộc Miên Cô cứ như hóa đá Cảm giác từ 5 năm, năm trước Lại ùa về Khi cô cũng phải đứng giữa sự lựa chọn Giữa hai người đàn ông thân thuộc Cô nhìn xuống hai tay mình Đang bị nắm chặt Rồi ngẩn lên Ánh mắt lướt qua vĩ kỵ Rồi dừng lại ở hiểu Minh Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo Lẽ nào lại phải một lần nữa lựa chọn Bỏ lại một người để đi theo người kia Lý trí lên tiếng Bảo cô cần phải nói chuyện với vị kỳ Để giải quyết những vướng mắc Để những ký ức đau thương không còn đeo bám Nhưng trái tim Lại không nghe theo lý trí Nó đập loàn nhịp trước sự hiện diện của Hiểu Minh Trước cậu nói Đừng đi Như một lời cầu xin không thể từ chối Cô đứng đó cảm giác nghe tở trong lòng ngực Một lúc lâu không thể quyết định Cuối cùng Mộc Miên ngẩn lên nhìn Vĩ Kỳ. Từng lời nói ra như ngàn lại ở trong cổ nhưng vẫn đủ để nghe rõ. Được. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Trước khi Mộc Miên rời đi Hiểu Minh không quên nhìn cô một cách triều mến khẽ dặn. Nhớ đem theo áo khoác bây giờ lạnh lắm. Mộc Miên nhìn anh ánh mắt dịu xuống cô gật đầu nhẹ như một lời hứa rồi nhanh chóng vào trong để lấy áo khoác. Cô rời đi cùng với Vĩ Kỳ để lại không gian tỉnh mịch lạnh lẽo trong căn phòng. Bên ngoài không gian vắng lặng, chỉ có thưa thớt những chiếc xe đi lại cùng với những làn gió đông xe lạnh thổi qua. Mộc Miên và Vĩ Kỳ đứng cạnh chiếc xe, khoảng cách giữa họ như một vách ngăn vô hình. Trong khi hiểu Minh lo lắng cho cô, quan tâm từng chút một, thì Vĩ Kỳ lại tỏ ra hờ hưởng, như thể chẳng quan tâm tới sự lành giá của mùa đông hay cảm giác của cô. Mộc Miên lên tiếng, Giọng cô đầy vẻ mệt mỏi, chán nản. Anh muốn nói gì? Vĩ kỳ không đáp ngay, chỉ dừng ở đó, ánh mắt xa xăm, rồi mới từ từ nói, giọng mang theo một chút ra lệnh. Đi về bên kia với anh. Hình như anh không để lọt tay những gì tôi nói thì phải. Hay là anh cố tình không hiểu, tôi đã nói rất rõ, tôi và anh chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ đây đi. Tại sao phải chấm dứt? Anh bữa giờ chẳng phải đều rất tốt đẹp sao? Anh ta vừa nói vừa tiến tới gần chỗ cô Sao cơ Tốt đẹp cái con khỉ Anh nghĩ thế nào là tốt đẹp Cô lùi một bước như thầy muốn tránh xa Bố mẹ anh chấp nhận mối quan hệ này Ngày đi làm Tối lặng lẽ ở nhà với nhau Như thế chẳng phải tốt sao Cần gì đâu những thứ mẹ em nói Người ta bây giờ mong được với Chúng ta còn chả được đấy Thế anh nghĩ xem Như chúng ta có phải là tình yêu hay không Vị kỳ mất kỳ nhẫn Nhưng vẫn không muốn dừng lại Em bảo là em không thích yêu nhau Mà cứ hay qua trương Thể hiện chẳng phải sao Một miên bật cười chua chát <cười> Không qua trương Không thể hiện Nhưng cũng không phải là lén lút không dám công khai Đến cả ra đường nắm tay Đi cùng cũng không dám Vĩ Kỳ dằm chân Hút hết dưới thuốc còn lại Rồi quẳng ra phía xa Không để câu chuyện dừng lại giữa không khí nặng nề Anh ta không muốn bỏ cuộc ti tụp lên tiếng, giọng kháng đật như cố gắng níu giữ một thứ gì đó đã tuột khỏi tầm tay. Tại sao? Là anh thay đổi hay là em thay lòng? Không vì sao hết, bởi vì mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu, anh và tôi không cùng một thế giới. Vĩ Kỳ không chấp nhận câu trả lời ấy, anh ta hét lên, từng từ một như xé không khí xung quanh. Sai ư? Không cùng một thế giới sao? Vậy thì em cùng một thế giới với ai? Hiểu mình sao? Anh ta vừa nói, tay vừa chỉ về phía căn phòng của cô, như thầy muốn chất vấn. Anh thôi đi, tại sao anh cứ lôi người khác vào chuyện này? Vĩ không thể kiềm chế, những lời nói rít lên đầy cay đắng. Anh ta tiến lại gần nắm lấy vai cô bóp mạnh. Là bởi vì từ lúc cậu ta về nước, em mới dùng dàn đòi chia tay với tôi. một miền đau đớn vì bị siết chặt, nhưng cô không lùi bước, dòng cô vẫn rất cứng rắn. Vĩ Kỳ, đã bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc tại sao chúng ta thành ra thế này hay chưa, thay vì cứ đổ lỗi cho người khác? Em thôi đi, sao không trả lời câu hỏi của anh mà cứ vòng vo như vậy? Hay là em lại có tính cách giống như mẹ của em, bỏ tôi rồi sẽ tìm tới với cậu ta? Một miên không thể chịu đựng thêm nữa. Cô dơ tay lên, tác mạnh vào mặt của Vĩ Kỳ. Tiếng tác vang lên như một cú đánh thức. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, từng lời nói như dạo cắt. Anh cầm miệng đi, tôi không ngờ lại tồi tệ tới mức ấy, Vĩ Kỳ à. Vĩ Kỳ sờ nhẹ vào má, nhưng rồi anh ta vẫn không nhường bước, giọng nói thách thức. Tôi nói gì sai? Một miên nhìn anh, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Trương Vĩ Kỳ, anh nghe cho rõ. Tôi không đáng phải nghe những lời nói đó từ anh. Chuyện xưa mẹ tôi là người làm sai, nhưng nợ anh và mẹ anh là mẹ tôi. Còn chuyện của chúng ta, đừng có lôi bãi vào. Câu nói của cô như một lời cánh tĩnh, khiến Vĩ Kỳ đứng sửng lại, gương mặt của anh ta thoáng chốc, mất hết vẻ kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bồng chốc lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài của một miên. Trong khi cô nói chuyện giữa một miên và Vĩ Kỳ đang căng thẳng, căn phòng nhỏ vẫn đang tràn ngập không khí yên lặng. Hoàng Quyên và Hiểu Minh bận rộn với công việc dọn dẹp. Hoàng Quyên đứng cạnh bồn rửa bát tay khéo léo Chà rửa những chiếc bát Đừng thức ăn còn sót lại Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Hiểu Minh Giọng cô vừa nhẹ nhàng Vừa thản nhiên Cậu về nước vì mọc miên Mà giờ lại để như thế này ư Hiểu Minh đang đứng gần đó tay sắp xếp lại Những món đồ trang trí trên kệ Vẻ mặt của anh không giấu được sự mệt mỏi Anh dừng lại một chút Rồi nhẹ nhàng Giọng trầm tỉnh Cô ấy cần có thời gian Từ đâu phải là kẻ thường đất đục thả câu Khi hai người ấy trục trặc rồi nhảy vào chứ Miên là đứa sống nặng tình Cậu không sợ nó sẽ lại yếu lòng rồi về bên vĩ kỳ sao Chúng ta phải tôn trọng cảm xúc của cô ấy chứ Hoàng Quyên nhìn anh Đôi mắt cô sắc bén Nhưng cũng đầy sự thấu hiểu Như thế cô đã chứng kiến quá nhiều Sự lưỡng lừa của anh Cô khẽ thở dài đặt chiếc bát xuống Và quay sang anh Nhẹ giọng nhưng cũng rất kiên định Đừng bỏ cuộc rồi chạy trốn như 5 năm về trước Tôi không thể giúp cậu nữa đâu Cậu phải cho nó biết tình cảm thật sự của mình Yên tâm đi Tôi sẽ không làm phụ lòng cậu đâu Có cần tôi nói với cậu ấy là 5 năm qua Cậu vẫn quan tâm cậu ấy thông qua tôi không Cho nên cậu ấy mới không biết một chút gì Có ích gì đâu Mọi chuyện cứ tuần theo tự nhiên Cậu hiền lành quá đấy Mà tôi đang tò mò, gương mặt kinh ngạc của cô ấy khi biết tôi với cậu có mối quan hệ với nhau thì sẽ như thế nào. Đừng để cho cậu ấy biết, tôi sợ cậu ấy sốc. Thôi được rồi, nghe theo cậu, bây giờ đã hết nhiệm vụ rồi nha. Những lời nói của Hoàng Quyên như một lời nhắc nhở. Vừa thử thách lại vừa khích lệ khiến cho Hiểu Minh phải dừng lại suy nghĩ. Anh nhìn tấm hình của một miên treo trên tường, trong ánh mắt là sự dao động, nhưng cũng có một thứ gì đó rất sâu sắc. Niềm tin rằng nếu có thể Anh sẽ không để cô ấy Rồi xa mình một lần nữa Con đường vắng lặng Ánh đèn vàng từ nhấn cột đèn Đã vàng chiếu xuống mặt đất Phủ lên mọi thứ một màu u buồn Như thế thời gian đang trôi qua Mà không hề có ai nhận ra Một miên và vị kỳ đứng lên Khoảng cách giữa họ mịt mờ Như chính tâm trạng của cả hai lúc ấy Khi một miên xoay người bước đi Một cánh tay bỗng dưng kéo cô lại Là vị kỳ Lời nói của vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Về bên kia với anh. Mộc Miên không thể không kinh ngạc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng Vĩ Kỳ sẽ có một hành động như vậy. Điếu kéo cô khi mà tình cảm với họ quá đổi phức tạp và đầy tổn thương. Trái tim Mộc Miên bối rối, những suy nghĩ trong đầu cô rất rõ ràng. Cô không thể tiếp tục như thế này nữa, không thể sống mãi trong sự đê hẹn. Cô nhẹ nhàng nói. Từng từ một như muốn cắt đứt đi, mỗi dây vô hình đã kéo chạy suốt 5 năm qua. Em quá mệt mỏi rồi Vĩ Kỳ, chúng ta giải thoát cho nhau đi anh ạ. Lời nói của cô như một lời cầu xin, vừa đau đớn, vừa quyết tâm. như Vĩ Kỳ dường như không thể chấp nhận điều đó, anh quay lại ôm chặt lấy cô. Mộc miên không kháng cự, để mặc cho anh ôm lấy mình, nhưng đôi tay cô buồn thỏng, lạnh lùng như một sự từ bỏ. Cô tự nhủ đây sẽ là lần cuối Cô trao cho anh sự gần gũi này Là kết thúc cho một đoạn tình Ngay lúc đó Bước chân của Hiểu Minh Chầm chầm bước ra từ dãy nhà của cô Ánh mắt của anh bàn hoàng Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Vĩ Kỳ đang ôm một miên Còn cô thì đứng đó bất động Ánh mắt của Hiểu Minh thất thần Như thế toàn bộ thế giới Xung quanh anh đã sụp đổ Anh nhìn vào bóng lưng của một miên Đối diện với Vĩ Kỳ Một lúc trùi buồn bã quay lưng. Từng bước đi khuất trong bóng đêm. Không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy thêm một lúc nào nữa. Khi hiểu mình khuất bóng, Vĩ Kỳ cũng đã chần thả lỏng tay. Nhưng ánh mắt của anh vẫn rất kiên quyết. Anh quay sang, dòng lành lẽo như gió đông. đừng hồng trốn thoát khỏi anh. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Đừng cố làm những chuyện vô ích. Cô bước đi, từng bước chân nặng nề, Nhìn về phía dãy nhà quen thuộc Nhưng Vĩ Kỳ vẫn không buông tha Anh nói to Em hỏi anh có từng yêu em không Vậy còn em, em đã từng yêu anh hay không Hay tình cảm của em chỉ vì sự thương hại Vì trách nhiệm, vì hối lỗi cho mẹ em Một niên bỗng dừng đứng lại Đôi chân cứng đơ Cô đứng đó Đôi mắt hơi nheo lại Không dám tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng của Vĩ Kỳ Trong giây phút im lặng Trái tim cô, như có thứ gì đó vừa bị xé rách. Cô không đáp lại, chỉ quay lưng, bước đi vội vã hơn. Nhưng trong lòng ngọn lửa đau đớn, vẫn âm mị cháy lên vì những câu hỏi mà cô không thể đáp. Một miên bước vào phòng, không gian tĩnh lặng khiến cô cảm thấy yên tĩnh. Hoàng Quyên đang nằm trên giường, ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cô bạn. Đôi mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Hiểu Minh Cậu ấy về rồi sao? Một miên lên tiếng, cố gắng giữ dòng bình thản Cô bạn gợt đầu rồi đáp một cách tự nhiên. Ừ, mày không gặp sao? Cũng vừa về thôi. Trái tim một miên, bỗng dưng thắt lại. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thể ngờ rằng mọi thứ rồi đi nhanh tới thế. Hoàng Quyên ngừng lướt máy tính, nhận thấy sự khác là trong biểu cảm của cô bạn. Cô nhớ mày hỏi. Nè, sao rồi? Sao mà bận thân thế? Hai người nói chuyện gì nữa? Sao bảo chia tay rồi mà? Một miên không trả lời Hoàng Quyên không đợi được lâu Tiếp tục thúc giục Nè, sao không trả lời đi? Mày hỏi nhiều như thế Làm sao mà tao trả lời được? Thế thì sao? Được có nói với tao là quay lại rồi nha Tao đâu có ngu ngốc như vậy Xong rồi, hết thật rồi Câu nói của cô Như một lời xác nhận cuối cùng Một sự chấm dứt không thể quay trở lại Tất cả Đã kết thúc Sau ca làm sáng thứ 6 Mộc Miên xin về sớm Ghé qua phòng trọ lấy chút đồ Đi mua hoa quả Cùng với lễ cúng rồi quyết định về quê Làm dỗ cho mẹ và nhân tiện đi thăm dì Trước cửa siêu thị Mộc Miên đang loay hoay tìm xe Thì không ngờ gặp lại xe của Giai Kỵ Cô nàng có thân hình nóng bỏng Gương mặt trang điểm sát sảo Luôn tỏ ra tự tin Như một người không thể bị bỏ qua Giai kỳ vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộc Miên Giọng nói ngọt ngào vang lên, đầy ẩn ý Ôi, chị Miên, không ngờ lại gặp chị ở đây Cô đành phải mỉm cười đáp, giọng hơi lạnh Ừ, chào Giai Kỳ Em rảnh rỗi quá nhỉ Giai Kỳ kẹ vần về chiếc vòng cổ lấp lánh Đôi mắt long lanh như muốn thù hút sự chú ý Điều Đà nói Dạ mấy hôm nay bụng dạ anh Vĩ Kỳ không tốt Nên em đi mua chút đồ nấu cháo đem đến công ty cho anh ấy Một miên không khỏi khó chịu khi nghe tới tên Vĩ Kỳ Được nhắc tới một lần nữa Đặc biệt là với cái cách Anh Vĩ Kỳ Được gia kỳ xưng hô như thể họ thân thiết Tới mức không thể tách rời Cô chép miệng, cảm giác bực bồi trào lên Nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh Thật cảm ơn Ai không biết nghe như vậy tưởng em đang chăm người yêu ấy Một miên lướt mắt qua Chiếc vòng cổ của cô ta Nhận ra nó giống hệt chiếc mà sáng hôm ấy Vĩ Kỳ đưa cho cô Cảm giác không thoải mái là dâng lên trong lòng, nhưng Mộc Miên nhanh chóng trấn tĩnh đáp lại với dòng thảo máy. À, vĩ kỳ có bệnh tiêu hóa kém, em chăm sóc kỹ càng vào. Không gì bằng quan hệ xếp và nhân viên sát rạc mỗi ngày như bọn em đâu. Giai kỳ toán chút bất ngờ trước câu nói của Mộc Miên. Chị chắc có hiểu nhầm chứ ạ? Mộc Miên không muốn nhã nhặn, cô lên dòng và nhìn thẳng vào Giai kỳ. Nếu không muốn hiểu nhầm thì thay vì... Anh Vĩ Kỳ, em nên gọi là giám đốc trương chứ nhỉ? Lời nói như đâm thẳng vào chủ yếu của cô ta Nhưng một miên cảm thấy Dù sao cũng phải nói một lần để làm rõ mọi thứ Chị, em không có ý gì đâu Tại anh Vĩ Kỳ... À, tại xếp Trương cũng thoải mái cho nên em... Một miên không muốn nghe thêm, cô cắt ngang Thôi khỏi, chị cũng không muốn nghe em nói nhiều về mối quan hệ của bọn em đâu Lúc này giai kỳ không còn giữ được vẻ mặt hiền diệu Sự sức sượt hiền rõ trên mặt cô ta Chị à Chị nghĩ mình là ai với anh ấy Vậy cô nghĩ cô là ai Là vợ của anh ta chắc Sao chị lại lên giọng ở đây Đừng nghĩ tôi không biết quan hệ của hai người Thì sao muốn gì nói đi Nếu như chị nghĩ mình quan trọng Thì anh ấy đã chẳng tìm tới tôi Hay là kỹ năng dường chiếu của chị tệ tới mức vậy Một miên nhết miệng Cười khinh đáp Có tệ thì cô cũng chỉ dùng lại Đồ thừa thải của tôi thôi Tư cách gì mà cô nói? Giai kỳ như bị cứng hỏng trước những lời đánh đòn phụ đầu của Mộc Miên. Cô ta không ngờ Mộc Miên có thể lạnh lùng và sắc bén tới như thế. Tuy nhiên không chịu thua, Giai kỳ vẫn cố gắng mạnh miệng. Dù thế nào thì vẫn còn hơn chị ở bên anh ấy mấy năm rồi mà có được công nhận lần nào đâu hay chị lén lút với nhau trong cái căn hộ đấy. Mộc Miên không hề nào đúng. Cô cười nhẹ giọng nói sắc lạnh nhưng vẫn đầy sự tự tin có lén lúc Nhưng chỉ ít không phải là là một cái lút dự vọng là nơi để nấy thỏa mãn bản thân rồi lại đi. Cô không biết hay giả vờ ngu thì để tôi nói cho mà biết. Những lúc anh ấy tìm tới cô, đó là những lúc mà bọn tôi cãi nhau đấy. Câu đói của một miên như một cú tác vào mặt của giai kỳ khiến cô ta trợn ròn mắt, bất ngờ và khó tìm trước sự mạnh mẽ, đầy kiên quyết của một miên. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì sự tức giận và xấu hổ. Nhưng vẫn cố gắng giữ cái vẻ kiêu ngạo Lắp bắp không thành lời Thì sao Rồi chị nghĩ chị sẽ là phu nhân của nhà họ Trương chắc Tôi cóc thèm đâu Còn cô Khao khát cái vị trí đấy sao Tôi nhường đấy Câu nói vừa dứt Một miên lập tức quay người bước đi Không để lại bất kỳ sự chú ý nào cho dài kỳ Cô đi thật nhanh Mỗi bước đi như thèm muốn bỏ lại mọi thứ ở phía sau Không thèm quay lại nhìn Mấy năm qua cô đã quá chán ghét Mấy trò ống mẹo của cô ta mà không nói gì cả. Nên bây giờ mặc dù đã chia tay vĩ kỳ nhưng cũng phải một lần dạy dỗ lại cô ta một chút cho hạ dạ. Chạy xe mấy tiếng cuối cùng cô cũng về tới quê. Một miên dừng xe trước Nghịa Trang nơi mà mẹ cô đang yên nghỉ. Cánh chiều ta dần dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu qua những hàng cây phụ lên không gian một làn sáng ấm áp. Tuy lúc mẹ mất Cô không đến đây thêm một lần nào, nhưng vẫn nhớ như yên mọi thứ. Dưới bàn tay tỉ mị của dị, mùa mẹ cô luôn sạch sẽ. Cô thấp ba nén nhang, đôi mắt buồn bã lướt qua bức ảnh khát trên bia. Cô cúi đầu chào mẹ, ánh mắt vô hồn, nhìn vào nấm mùa lành lẻo trước mặt, lòng cô nặng triểu. con chào mẹ, mẹ vẫn ở đây, mẹ ổn chứ? Câu hỏi của cô vang lên trong không gian tĩnh mịch như một lời nhắc nhở về sự xa cách. Về những năm tháng đã trôi qua không thể quay trở lại Mùi nhan trầm phàn phất trong không gian đành lẽo Như sợi dây vô hình quấn lấy cô Kéo cô trở về với quá khứ mà cô Hằng muốn quên đi Đôi mắt cô dán chặt vào nụ cười trên di ảnh Một nụ cười ràng rỡ như lại khiến cô cảm thấy nghẹt thở Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng những câu chuyện để nói Những lời an ngủi và giải thích Nhưng giờ đây tất cả đã bị nuốt chững bởi một thứ cảm xúc nặng nệ U ám, không khí đặc quánh Và chỉ có tiếng nhịp tim Đập thình thịt của cô vang lên Trong tâm trí Một miên cất lời giọng nghẹn ngào như vỡ ra Con gái quá bớt hiếu Có phải không Đáng lẽ con phải đến thăm mẹ thử xuyên Nhưng con không làm được Con không thể đối diện với mẹ Cô ngước nhìn lên di ảnh Đôi mắt đầy sự dằn vặt Tại sao mẹ lại làm ra chuyện kinh tợm đó Rồi lại một mình ra đi Tại sao mẹ không kéo con đi với? Con sinh ra đã luôn bị người ta gọi là đùa con hoang không có bố. Vậy tại sao khi trưởng thành? Lại để người ta nói con là con của đồ đàn bà tiểu tam hả mẹ? Con đã làm sai ở đâu? Để đến bây giờ phải chịu đựng những lời dẹp pha, dẹ biểu của người đời. Tại sao không cho con một lời giải thích rõ? Từng chữ thốt ra đâm sâu vào trong lòng cô. Rút kiệt chút sức lực cuối cùng. Cả cơ thể cô run rảy. Đôi tay nắm chặt lấy nhau để tìm kiếm một điểm tựa. Trái tim cô nhói lên như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào từng mạch máu, từng tế bạo. Ký ức năm xưa lại uôn về, rõ ràng tới đau đớn, khiến cô không thể thở nổi. Như không để cảm xúc ngàn ngào, kìm hãm Một miên hít một hơi thật sâu tiếp tục lên tiếng. Con giờ đây, phải đối diện với mẹ như thế nào? Con nhớ mẹ không? Có, con nhớ. Con yêu mẹ không? Có, con yêu mẹ. Nhưng thật sự khi con đứng đây, đối mặt với mẹ, con chỉ thấy khinh thường và căm ghét mẹ có biết hay không? Lời cô vừa nói. Không gian như vợ tung bởi tiếng chát, chói tay. Cả cơ thể cô nghiêng theo cú tác mạnh mẽ. Một miệng ngẩn lên, mắt chàm phải ánh nhìn sôi sụt của dì. Đó là lời nói mà một đứa con gái nên nói sau mấy năm không gặp sao. Dòng ba rít lên, đành thép và dứt khoát. Còn mở mắt ra bà xem đây là ai? Là người đã một mình vất vả sinh ra con, nuôi nấng con nên người. Bàn tay của bà rung rảy, những ánh mắt lại đầy sự thất vọng, xen lẫn đau lòng, nhìn Mộc Miên. Không gian rộng lớn, đột nhiên trở nên ngột ngạt, như những vết sạn đang làn nhành trên tấm kính mỏng manh của mối quan hệ gia đình bị tổn thương sâu sắc. Mộc Miên sợi lên má, nơi làn da nóng rác dường như đang thấm sầu, từng cơn đau tề tái. Cô không khóc, ngấn lên nhìn dị Ánh mắt thoáng chút bàn hoạn Nhưng dần dần chuyển sang lành lùng Cô liếc qua nấm mùa xanh trước mặt Nơi cỏ dài mọc lên lát đát Rồi cất dòng Khẽ ruông ruông mang theo sự kiên định tới lạ Con nói sai sao? Là bà ấy luôn dạy con phải giữ gìn phẩm hành Sống đúng đạo lý Vậy còn bà ấy Tại sao lại làm ra cái chuyện trắc nết như vậy chứ? Chưa kịp để lời nói lắng xuống Một cú tác khác Lại dáng bất ngờ xuống má cô, lần này mạnh hơn, không một chút ngài ngần. Mộc miên quay mặt theo cú tác, nhưng đôi mắt thì vẫn kiên quyết nhìn trở lại người dì, đang run lên vì tức giận. Con im đi! Dòng bà như lưỡi chào sắc bén. Bảy sai thì cũng là mẹ của con, còn tuyệt đối không được nói về bảy như thế. Mẹ con đã phải dùng cả tính mạng của mình để trả giá cho sai lầm ngày ấy, con còn muốn cái gì nữa đây? Câu nói vang vọng trong không gian, nặng nề như búa tà dán xuống lòng một miên. Cái tác tùy đau, nhưng nỗi đau trên da thịt, chẳng là gì so với cơn đau quặng thác ở trong tim. Nỗi ước nghẹn, sự giăng xé trong tâm hồn, giờ đây đã lướng ác tất cả. Khiến cô như trôi giạc, giữa cảm xúc không bờ bến. Cô quỳ xuống trước mộ nước mắt rời lã giả. Lúc nào không hay, để cuốn đi cơn đau, đang ngầm Mỹ dân trạo. Nhìn thấy một miên quỳ khóc nứt nở trước nấm mộ, trái tim người dì như bị bóp ngẹn. Bà nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa dán xuống cho con bé hai cái tác, không khỏi xót xa. Những lời nói cô nói có hủng hào có cay nghiệt tới đâu. Bà vẫn hiểu rõ đằng sau lớp vỏ cứng cõi ấy là nỗi đau, là tình yêu dành cho mẹ mà cô không biết cách nào có thể bày tỏ. Ánh mắt bà chạm vào hai bố hoa lan đặt trước bia mộ. Màu trắng tinh khôi như lại mang vẻ u sầu Như chính nỗi lòng của đứa cháu gái tội nghiệp Thở dài một hơi Bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh một miên Không một lời trách móc hay khuyên nhủ Bà vòng tay ôm lấy cô Kéo vào lòng như ngày còn bé Bàn tay bà dịu dàng xoa lưng Từng cái một như muốn xoa dịu đi Những cơn sóng đang cuộn trạo trong lòng cháu mình Bà biết không lời nói nào có thể giúp cô Chỉ có sự hiện diện ấm áp và im lặng này, mới phần nào có thể giải tọa đi những nỗi đau mà cô đang gánh lấy. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước ngàn ngào của Mộc Miên, hòa lẫn với mùi hương nhang trầm lặng. Sau bữa cơm tối bên nhà dị, Mộc Miên bước vào căn nhà của mẹ con cô. Trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả, mọi ngốc ngách, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng có gì thay đổi vì chỉ có một điều mẹ cô không còn nữa. Nhìn lên bàn thờ mọi thứ đã được sắp xếp, gọn gàng và đầy đủ. Cô nhìn gì người luôn bận rộn với đàn cháu nhỏ nhưng không bao giờ quên đến chăm sóc ngôi nhà này và thờ cúng cho mẹ cô. Cảm giác biết ơn lại dâng lên ánh mắt cô dừng lại ở những vật dụng quen thuộc rồi vô tình dừng lại ở góc bàn nơi mẹ cô từng đặt những món đồ vật của mình. Cô tưởng tượng như mẹ đang ngồi đó, mỉm cười ấm áp nhìn cô như xưa. Giọng của chị bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy tư của cô. Vào ngủ đi con, muộn rồi, chạy xe cả buổi chắc mệt lắm. Tối nay dì ngủ lại với con nha, lâu rồi không về đây. Còn... Giọng cô ấp uống như có điều gì đó khó nói. Chà bố cô, sợ cái gì, nhà mình mà có gì đâu. Nhưng con muốn ngủ cùng với dì Dì đùa đó Vào ngủ đi đừng có lo Dì ra thắp cho mẹ mày nén nhang rồi dì vào ngay Cô không nói gì Chỉ gật đầu nhà rồi quay lại Nhìn vào giá sách trên tượng Cô tiến tới Ngồi yên lặng lẽ Mắt nhìn vào chiếc bàn gỗ đã cũ Nơi mẹ cô từng gắn bó bao nhiêu năm tháng Bạn không lớn Nhưng lại chứa đường biết bao nhiêu ký ức Những vết xước trên mặt bạn dấu vết thời gian Cô nhớ rõ, mỗi khi mà quay về nhà sau một ngày dạy học, khuôn mặt bà luôn phạm phất dựng nét căng thẳng, đôi mắt mệt mỏi. Nhưng trong lời nói thì vẫn đầy sự kiên nhẫn, ân cần với các học trò. Mẹ cô trong nhóm bạn là người duy nhất đến từ vùng quê nghèo. Và dẫu đã tốt nghiệp đại học thì bà vẫn chưa thể tìm được một công việc đúng ngành. Cuối cùng không còn lựa chọn khác, mà đã quyết định quay về quê hương trở thành một giáo viên ở trường cấp 1. Nơi mà bà lớn lên Chắc chắn trong lòng mẹ không thiếu những tiếc đuối Nhưng bà không bao giờ phàn nạn Đưa tay lên cô lướt nhẹ qua những cuốn sách trên kệ Đó là những cuốn sách mà mẹ cô vẫn thường đọc cùng nhau mỗi tối Bàn tay cô không hiểu tại sao Lại vô thức dừng trước một cuốn sổ nhỏ Cô lấy ra và khi nhìn thấy nó Cả người cô chợt sửng lại Đó chính là cuốn sổ tay cũ kỹ Mà mẹ cô vẫn thường viết những dòng ghi chép mỗi tối Cô mở cuốn sổ ra Từng trang giấy vạn ú Mực nhòa dần theo thời gian Mội trang như một lời thì thầm Đưa cô trở về những ngày tháng xưa cũ Đó là ngày cô đứng trên sân khấu Tầy cầm mít Tự tin cất tiếng hát trong bộ diễn văn nghệ của trường Là ngày cô khoác lên trên mình Bộ đồng phục mới Từ trường chuyên cấp 3 Rạng người niềm vui Đổ vào ngôi trường danh giá, Là ngày cô nhận được bằng khen từ thầy cô, từ bạn bè và cả ngày vui như khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mơ ước. Đặc biệt là những ngày hè ngắn ngủi cô tranh thủ về tâm mẹ, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình, để rồi mỗi lần rời đi lại cảm giác hụt hẳn. Cuốn sổ ấy, một tấm gương phản chiếu tất cả những dấu ấn của một thời thanh xuân, nơi mỗi trang chỉ viết về một mình cô, Nhưng đằng sau những chữ viết ấy là bóng dáng của một người mẹ luôn dõi theo. Cô cứ đọc rồi lật, rồi lại đọc rồi lại lật, như không muốn dừng lại. Đọc tới đâu trái tim cô quặng thắt tới đấy vì nỗi nhớ mẹ đang dân trạo. Cuốn sổ mở ra những kỷ niệm xưa, nhưng khi lướt tới những dòng chữ cuối cùng, tất cả bỗng dưng dừng lại. Đó là những chữ viết vội vã, như thế người viết đã không còn thời gian. Người tri kỷ Hóa ra lại là người như thế Cô ấy đem cho tôi một vết thương Chắc sẽ không bao giờ lành lại Những dòng chữ ấy Đầy ngàn ngào và đau đớn Khiến một miên ngưng thở Trái tim như thắt lại Cô nhíu mày cố gắng suy nghĩ Về ẩn ý tường chữ Nhưng chẳng thể hiểu ra Cuốn sổ này chỉ viết về cô Vậy thì làm sao có thể có một lời phê phán như vậy Về người mẹ yêu thương cô hết lòng Khi cô đang chìm đắm Trong những suy nghĩ Giọng của dì vang lên Làm cô giật mình ngưng lại Vẫn chưa chịu vào ngủ sao Mụn rồi đấy Cô vội vàng cắt cuốn sổ vào trong túi sách Tránh làm cho dì lo lắng Cảm giác bồn chồn vẫn chưa nguôi Hai dì cháu nằm quay mặt vào nhau Không thấy rõ Nhưng trong lòng mỗi người đều thấu hiểu cảm giác của đối phương Không để không gian trở nên căng thẳng Dì lên tiếng trước Giọng nhẹ nhàng Lúc chịu có đau không Dì mạnh tay quá, phải không? Mọc miên sờ lên má, nhỏ giọng. Đúng là đâu Nhưng mà dì đánh đúng là con sai, con bất hiếu với mẹ. Dì biết con là đứa như thế nào. Đâu phải người con gái nào cũng cứng rắn như con. Phải cảm ơn vì hôm nay con đã về thắp hương cho mẹ con. Dì đợi ngày này đau lắm rồi đấy. Cô xích lại gần dì thủ thủy. Con xin lỗi, những năm tiếp theo... Con hứa sẽ về đầy đủ Không để cho gì phải vất vả nữa đâu Chỉ cần con về và ta còn sống Thì mọi thứ vẫn sẽ luôn sẵn sàng Một tiếng già cất lên Từ miệng của mộc miên Ngắn gọn như đầy ấp cảm xúc Như chất chứa tất cả Những ơn hận và lời hứa Mà cô chưa kịp thốt ra Trong giây phút ấy Khoảng không gian giữa hai dị cháu như xe lại Không còn gì ngoài sự thấu hiểu Và yêu thương vô bờ Đột nhiên giọng bà lại vang lên Ngắt quảng dòng suy nghĩ của cô Sao đây lại mua hai bó hoa lan thế Lãng phí quá Một miên ngạc nhiên Nhớ mày nhìn gì Cô nhớ lại mọi chi tiết Thế lúc chiều có phải gì mua sao Không đâu Ở quê mình lấy đâu ra hoa lan mà mua Con chỉ mua một bó tôi Bảo sao mọi năm con chỉ mua một bó Năm nay lại thắp hương hai bó lận Một miên ngạc nhiên hơn Lặn đi một chút rồi nói Sao ạ? Mọi năm con đâu có gửi hoa về, con chỉ gửi tiền về rồi nhờ dì mua đồ cúng thôi. Nếu có gửi con đã nói. Bà khẽ câu mày, dòng trở nên có phần nghi ngại, ẩn chứa điều gì đó mà một miên không thể lý giải. Vậy thì là ai? Năm nào đến ngày giỗ mẹ cũng đều có hoa lan gửi về, chưa thiếu một lần. Có khi nào là bạn bè của con không? Dòng bà vừa dứt, một miên thấy trong đầu hiện lên hai cái tên, Vĩ Kỳ và Hiểu Minh. Cô loại trừ hoàng quyên ngay lập tức Vì nếu là cô ấy Chắc chắn cô ấy đã báo trước Một cảm giác khó tạ dâng lên sang lẫn sự vân vân Không biết ai trong hai người đó đã gửi hoa Hoặc có khi là người khác nữa Để có vị hỏi xem bạn con có ai gửi không Ừ Nhớ hỏi rồi cảm ơn con nha Những người như vậy mình phải trân trọng Và biết ơn vô cùng đấy Cô gật nhẹ như đã đồng ý Một miếng miếng chặt môi Bật ra từng tiếng nhỏ nhẹ Dạ dì, hôm mẹ con mất lời chưa nói cô đã ngập ngừng dừng lại. Sao? Con nói gì cứ nói đi, đừng có ấp úng như vậy. Hôm mất mẹ con có nói gì không? Bà nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ. Sao đột nhiên lại hỏi như thế? Thì con, con muốn biết thôi. Dòng bà lúc đây mới trầm xuống, đầy sự tiếc đuối. Từ cái hôm ở thành phố về, sau khi con kể chuyện ấy với dì, Có mấy khi gì gặp được mẹ con đâu. Về nhà này ta qua thì bà ấy luôn bảo mệt, không muốn nói chuyện. Cứ lầm lầm lì lì nằm trên giường thôi. Trước cái hôn mẹ con tự tử, tối ấy ta có qua. Bực quá ta nói mấy câu nặng lời. Tới bây giờ ta vẫn hối hận lắm. Cảm giác ngàn ngào dâng lên trong lòng một miên. Khi nghe dì kể về những ngày sống đơn độc cuối cùng của mẹ. Cô cảm thấy như mọi thứ đang vỡ vùng trước mắt và nỗi đau xé lòng từ những thứ dì chia sẻ khiến cô không thể kìm nén. Dì nói sao ạ Bà thở dài rồi lại tiếp tục kể, giọng không giấu nổi, sự u buồn, sâu thẳm. Ta nói là, đã cả gan lên giường với chồng của bạn thân, thì về đây sao lại vác cái bản mặt của người vô tội thế, làm như mình bị oan không bằng. Lời nói của dì như một nhát dao sắc bén. Cắt vào tâm hồn của một miên Cô biết Dì đã phải chịu đường biết bao nhiêu tổn thương Từ mẹ cô Đến mức sự giận dữ này là điều không thể tránh khỏi Cô chật hiểu ra Tại sao dì lại tác cô vào chiều nay Bởi trong mắt dì Mẹ cô tuy phạm phải sai lầm lớn Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Vẫn là máu mũ ruột rà Vẫn là tình thân không thể nào có thể chối bỏ Thế rồi Mẹ con có nói gì không à Dì lần một lát Rồi nhẹ nhàng tiếp tục giọng nói đường buồn. Chẳng nói gì cả chỉ khóc thôi, hiếm khi ta thấy chị gái của ta rời nước mắt. Nhưng mà con biết không, hôm ta qua, bên cạnh cái xác đã cứng đỡ của mẹ con là hai tấm ảnh bà ấy đặt trong lòng bàn tay. Một miên giật mình, cô ruột rạy hỏi tiếp. Là gì vậy à? Một tấm ảnh là hình chụp hai mẹ con con vẫn còn nguyên. Một tấm là hình chụp chung với bà Trương đã bị xé nát. Ta thật không hiểu vì sao bình thường bà ấy giữ tấm hình đó như báu vật. câu nói của dị như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào tâm trí của một miên. Cô không thể tin rằng mẹ cô, người từng giữ những kỷ niệm như một bảo vật, lại có thể xé nát đi như thế. Cô tự hỏi liệu trong lòng mẹ có bao giờ hối tiếc về những sai lầm ấy, hay bà chỉ đơn giản là muốn cắt đứt quan hệ với những người bà đã làm tổn thương. Vì lại tiếp tục lên tiếng, Giọng có chút ngập ngừng Nhưng rất thẳng thắn Một mi phải ngẩn lên Chú ý lắng nghe Miên à Cô có nghĩ chuyện năm ấy có hiểu nhầm hay không Ta thực sự không tin mẹ con là loại người ấy Bảy chúa ghét cái loại người thứ ba Bởi vì năm xưa Bố con của vị cặp bồ mới bỏ mặt hai mẹ con con Câu hỏi của dì như một luồng gió thổi qua Làm cho những suy nghĩ cho ông bấy lâu nay Trong tâm trí một miên Bồng dốc trỗi dậy Cô bối rối, không biết phải nghĩ thế nào Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua Cô cảm thấy có một vết nứt nhỏ Trong bức tượng phán xét của mình Cô luôn luôn chỉ trích mẹ Luôn nghĩ mẹ là người sai trái Nhưng hôm nay, sau những lời nói của dị Cô không thể không hỏi Liệu có hiểu nhầm nào ở đây Con, con không biết nữa Thế hôm xảy ra chuyện Có ai khác ở đấy nữa không con? Dạ không chỉ có ba gia đình bọn con thôi Vậy đến giờ dì vẫn không hiểu Chỉ có mấy người thân thích ở đó Tại sao chuyện lại vỡ lỡ Để ai cũng biết thế này Con Chắc là Một miên lúng túng Và ngỡ ra hình như cô chưa bao giờ Có chút nghi ngại về chuyện ấy Dì thở dài rồi bảo Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa Dù sao cũng đã là quá khứ Cũng vui Vì con này đã dũng cảm đối diện với nó. mày có gì con mới trưởng thành được như thế? Mà Miên nè, có chuyện này ta muốn nói với con. Dạ chuyện gì vậy ạ Bố con sau khi mẹ mất, có ghé về nhà mấy lần, ta còn dẫn ông ấy ra thăm mộ mẹ con. Ông ấy thế nào à? Cũng gia đình đùi huy, nhưng mà nhìn ốm yếu hẳn đi. Ông ấy sao tự dưng lại về đây vậy à? Cô hỏi giọng hơi rung rảy khi nghe dị nhắc tới Người gọi là bố mình Chưa bao giờ được thấy mặt Có khi nào con muốn nhận ông ấy không biết Không Con mang họ mẹ và họ của dị Con không cần thêm bất cứ cái gì khác Nhưng mà dù sao đó cũng là máu mụ của con Ông ta cặp bồ rồi để lại một mình mẹ con Lúc ấy ông ta có nghĩ gì đâu Con không biết mặt ông ta 28 năm con mang tiếng là con hoang Thì sau này cũng là vậy gì à Ta chỉ nói như vậy thôi, quyết định là ở con. Nếu con muốn tìm ông ấy thì cứ bảo với ta. Rồi một toán yếu đuối hùa tới, cô tiến sát lại gần dì, ôm chặt lấy dì thị thủ trong hơi ấm áp. Dì ơi, dì xoa lưng cho con ngủ như ngày xưa nha. Dì bật cười thành tiếng trước sự trẻ con của cô. Con đúng là con nít. Bà nói như vậy nhưng lại đưa tay vòng ra phía sau lưng. Thỉ mị vỗ vệ rồi lại xoa xoa Như muốn an ủi đứa cháu gái đáng thương Trong không gian yên tĩnh của căn phòng Giữa cái lành giá rét của mùa đông Một cảm giác ấm áp là thường bao phủ lấy mộc miên Sự gắn bó gần gũi Những cử chỉ âu yếm từ dị làm cho không khí xung quanh Ngập tràn tình thương Ấm áp tới mức quên đi cái lành giá ở ngoài trời Mộc miên trở về căn phòng quen thuộc Lòng đầy những nghi vấn Không dễ gì giải đáp Vỡ lấy chiếc điện thoại Cô thấy có mấy tin nhắn từ Vĩ Kỳ Nhưng lạ thay cô chẳng mấy bận tâm Cô bấm vào dòng tin nhắn Đã gửi cho Hiệu Minh vào đêm ấy Mong tìm được câu trả lời Nhưng chỉ có sự im lặng Lạnh lùng từ phía anh Cô lại nghĩ về bó hoa lan Luôn được gửi đến mồ mẹ mỗi năm Rồi tự hỏi Liệu có phải anh là người đã gửi đến hay không Một mi lại cầm điện thoại Lưỡng lự viết một tin nhắn hỏi thăm anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Viết rồi xóa, viết rồi lại xóa, mãi cô vẫn không thể gửi đi. Những lời cần nói, những câu hỏi chưa thể thốt ra, cứ đồng lại trong lòng cô mơ hồ và đầy lo lắng. Sau mấy hôm từ quê lên với những vân vân trong lòng, một mi đã không ngần ngại mà gọi điện, hẹn gặp bà Trương, người có nhiều mối liên kết nhất trong những chuyện của mẹ. Hôm ấy cô đến sớm. Tại một địa điểm theo như lời mẹ đã từng nói thì đây từng là quán ăn vặt quen thuộc của mẹ cô và dì Trương. Dì Trương từ những năm đầu đại học. Theo năm tháng nơi đây cũng đã dần đội chủ và bây giờ đã là một nhà hàng nổi tiếng. Ngồi từ góc cửa sổ, một mi đã nhìn thấy bà ấy vẫn là vóc dáng sang trọng. Trên cổ, tay, tai là những trang sức lấp lánh, không khác gì quảng bá sản phẩm cho cửa hàng của bà khác là cái vẻ hào nhoáng thì thật ra, tiếp xúc lâu lại thấy bà vô tư, nhưng ẩn sâu trong đó lại có sự khó lường không thể nói trước. Cũng như sau ngưng ấy chuyện, mà bà cũng không ghét bỏ cô, còn chấp nhận chuyện yêu đương của cô và con trai, thì bà rất khó hiểu. "Con chào dì." Một miếng đứng dậy lên tiếng lễ phép. Bà Trương không đáp lại, chỉ cười chỉ áo choàng lông dày cột, từ từ ngồi xuống rồi mới hỏi, Đây còn lại có thời gian, mời ta đi ăn cơ đấy sao? Một miên mỉm cười đáp Dạ cũng lâu lắm rồi dì ạ, công việc con hơi bận một chút, con xin lỗi Ôi trời ta biết mà, con và vị Kỳ thì lúc nào chẳng bận, ta thì cũng già rồi, đi đâu cũng chỉ tổ, làm vướng chân bọn con mà thôi Bà Trương nói chồng đầy hiểu biết, nhưng cũng đầy ẩn ý Một miên không biết nói gì nhà nhàng đáp lại một tiếng già giữa thái độ bình tảng khi bà Trương nhấp một ngầm nước cô nhận tay ánh mắt của bà có gì đó lơ đảng như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa vậy chuyện hôm trước ở quán nước con đừng có để bụng người ta không có ý gì cả bà Trương cất tiếng sau một quùi im lặng mắt nhìn thẳng vào cu một miên ngẩn lên ánh mắt không một chút dao động Dạ con có dám nghĩ gì đâu? Người ta cũng nói đúng chứ đâu có sai. Bà Trương nhíu mày ngắt lời cô. Đúng với sai cái gì, vớ vẩn tôi mà. Nhưng mà cô có kể lại với Vĩ Kỳ không đấy? Tốt nhất là đừng có nói gì cả. Không, nó lại làm ầm lên đấy. Dì cứ yên tâm, con không nói gì với anh ấy hết. Bà Trương gật đầu có vẻ hài lòng với thái độ của cô. Sau một hồi im lặng, một miệng mới lên tiếng. Dì, dì có biết nơi này không? Bà Trương không trả lời... Mà liếc quanh nhà hàng ánh mắt đầy sự kiêu hãnh Ở thành phố này ngốc ngách nào mà ta không biết Một miên không để ý tới cái vẻ tự mạng ấy Cô tiếp tục hỏi Dì không có ấn tượng sao Bà trương chợt ngừng lại rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên Tạ ăn mấy lần rồi thức ăn cũng được khách cũng đông Mà sao lại hỏi như thế Dì quên sao Con nghe mẹ con bảo ngày trước đây là chỗ ăn Lý tưởng nhất của mẹ và mấy dì có đúng không ạ? Bà Trương trừng mắt nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức đã che giấu đi sự bối rối. "Ờ, đúng nhỉ, chắc là ta già rồi quên mất. Cứ nhớ nhớ quên quên như vậy đấy." Một Miên không đáp lại chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, cô tiếp tục bằng giọng bình thản. "Mẹ con khi còn sống mấy lần đi qua, cứ chép miệng báo tiếc, không còn chỗ nào lưu giữ thanh xuân của hai người nữa." Bà Trương xua tay phẩy phẩy, như muốn lướt qua chuyện cũ. Ôi trời, chuyện từ xưa rồi sao mà nhớ nổi? Mộc Miên không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thế một chút tiếc nuối trong lòng đã được giải tỏa. Khi thức ăn được bày ra, cô khẽ nói. Đây, con gọi toàn là những món gì thích đấy, gì ăn đi kẹo đói. Bà Trương đưa mắt liếc qua bạn, tỏ vẻ hài lòng nhưng ngay lập tức lại chê trách. Con vẫn kéo quá nhỉ Nhưng mà lâu ngày nên quên Là ta không thích ăn thịt bò sao Con thích bà Mẹ con cũng thích ăn món ấy Bà trương trừng mắt nhìn cô Không còn liếc nhìn nữa Mà nhìn thẳng vào mắt cô Đôi đũa trên tay bà đặt mạnh xuống bàn Con hôm nay sao vậy Cứ nhắc tới mẹ con hoài vậy Một miếng không hề nào đúng Cô kẹ cúi đầu Con xin lỗi tại vừa mới qua ngày giỗ của mẹ Nên con nhớ bà ấy. Bà nhìn cô ánh mắt có chút khó chịu như lại nói tiếp Con có biết là ta không vui Khi ai nhắc tới bà ấy mà Chuyện ngày xưa đâu có gì tốt đẹp mà cứ Bà im lặng một chút Rồi lại tiếp tục chất vấn Hay là có chuyện gì con nói đi Một miên dường như Đã chờ đợi khoảnh khắc này Cô chậm rãi hỏi Vậy gì cho con hỏi một chút có được không Bà Trương nhăn mặt Giọng có chút cấu kỉnh Hỏi gì con hỏi nhanh đi Là ta mất hướng ăn rồi đấy Một miên không vội Từng câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý Dì à hôm xảy ra chuyện ấy Dì ở đâu vậy à Lời vừa dứt bà Trương cứ bị nghẹn ứ Mà có vẻ có chút hoảng loạn Bà không đáp lại ngay mà cúi đầu Ánh mắt buồn bã Rồi cuối cùng tở dại Thì hôm ấy ta quên Thiếu chút đồ Mà mái không gọi được cho vĩ kỳ nên ta đi mua Con thấy hôm ấy ta là người đến sau cùng chứ còn gì Vậy con nghĩ mái vẫn không ra Chuyện hôm ấy thật ra chỉ có những người trong ba gia đình chúng ta biết. Vậy tại sao? Qua mấy hôm ai ai cũng biết hết thế. Có phải gì dì... Cô chưa kịp nói hết câu. Bà ta đã thở dài không khỏi kiều cả. Con nghi ngờ ta sao? Con nghĩ là ta đã đem cái chuyện ấy bàn tán sao? Bà ấy mẹ con là bạn thân của ta. Người còn lại là chồng ta. Con nghĩ xem hay ho gì mà cho bạn dân thiên hạ biết. Dì bình tĩnh đi. Con không có ý nói gì Con chỉ đang thắc mắc một chút thôi. hồi ấy đâu phải chỉ có mỗi ta, vợ chồng bà Vương, Hiểu Minh, rồi... Một miên định lên tiếng giải thích, thì bà ta lại tiếp tục nói, không cho cô lấy một cơ hội. Con nói như vậy, có khác gì là nói ta hại chết mẹ con chứ. thật là oan ngũn lắm, oan ngũn công ta, mấy lâu này yêu thương con, còn vuông vén cho con với vĩ kỵ. Cô thở dài, tiếng tờ ấy như Trúc Đi biết bao nhiêu nỗi niệm đang dồn nén. Một phần vì cô cảm thấy có lỗi, cảm giác như mình vừa đẩy bà ra xa thêm một bước. Dù thật sự cô chỉ muốn tìm ra sự thật, đã bị chôn vùi từ rất lâu. Phần còn lại thì đẩy bước sức, không thể nào xóa nhòa được cái cảm giác lạ lẫm khi phải đối diện với những lời nói quá sắc bén. Ánh mắt cô quay lại, nhìn bàn ăn. Những món ăn vẫn còn nguyên vẹn. Chưa ai đụng đũa. Mọi thứ bỗng chốc trở nên lành lẽo. Những gì vừa xảy ra, liệu có phải là điều mà cô thực sự mong muốn? Cuộc sống của một miên dạo này trôi qua trong sự ê mạ hiếm có. Mỗi ngày chỉ đơn giản là làm việc, tối đến thì nằm dài xem phim, hoặc thỉnh thoảng cùng với Hoàng Quyên đi ăn uống, đi chơi, chẳng vấn bận gì cả. Thỉnh thoảng vào những đêm khuya, Vĩ Kỳ lại tìm thấy phòng trò, say khớt, đọc cửa rầm rầm và gọi tên cô. Nhưng cô chẳng mẩy mây để tâm Dù vẻ ngoài cô tỏ ra bình thẳng Nhưng trong lòng lại không ít lận Cảm thấy bất an Mọi thứ có vẻ bình yên Nhưng cô cảm nhận được điều gì đó đang tị mẩn Như một cơn sóng ngầm đang âm ý Lại một tuần làm việc nữa trôi qua Vào sáng thứ bảy hôm sau Chẳng hiểu sao một miệng không thể ngủ nướng như mọi khi Cô đột nhiên chăm chỉ kéo ra một đống quần áo Túi xách Và dọn dẹp góc tủ của mình Như thầy chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Những món đồ lộn xộn được cô xếp gọn gàng. Nhưng rồi một tấm ảnh lớn bỗng nhiên rời ra từ giữa đống quần áo. Đó là bức ảnh chụp chung của cô, Hiểu Minh và Vĩ Kỳ trong đêm hội quá mà cô gần như đã quên hết. Một mi nhìn vào gương mặt mọi người trong tấm ảnh. Những đường nét vẫn không thay đổi. Nhưng dường như tình cảm trong mỗi ánh nhìn đã khác đi. Đột nhiên mắt cô dừng lại trên Hiểu Minh. Cô chú ý tới chiếc áo khoác mà anh mặc trong bức ảnh. Một chiếc áo khoác khá đặc biệt mà cô không thể quên. Cô vội vã lục tìm chiếc áo khoác mà ai đó đã đắp cho cô trong chuyến xe buýt đề máy. Và sự trùng hợp không ngờ là chiếc áo hiệu minh mặt. Và chiếc áo của người ấy dường như nhóm nhau tới kỳ lạ. Từ kiểu dáng tới kích thước. Nếu đó là một món đồ cậu ấy thích, cậu ấy sẽ không chỉ mua một chiếc, mà có thể mua rất nhiều chiếc với những màu sắc khác nhau. Không ngần ngài một giây, một miệng viết nhanh mấy chữ. Tớ muốn gặp cậu, rồi gửi cho Hiểu Minh. Như sợ rằng nếu chầm chạp, cô lại cho nó vào thư rác thêm một lần nữa. Sau ngày dài làm việc, cô cầm thẻ ngân hàng mang tên Hiểu Minh trong tay. Nở nụ cười khẽ rồi nhanh chóng soạn một tin nhắn. Thẻ ngân hàng của cậu có rồi có cần tớ đưa đến hay không? Một miên rời khỏi ngân hàng rồi lại ngồi trong xe, kiểm tra điện thoại. Nhưng không có bất kỳ phản ngồi nào từ Hiểu Minh. Không ngờ ngại cô bấm số gọi anh. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vùng vụ sống. Không hiểu vì sao một cảm giác lo sợ mơ hồ đang dâng lên. Chiếc áo quát, những gió hoa lan được gửi đến vào ngày giỗ của mẹ. Tất cả dường như không thể, nhưng lại quá hợp lý cho một đáp án, đó là Hiểu Minh. Một miên không nghĩ nhiều lấy xe và lái đến chung cư của Hiểu Minh. Khi đến nơi, Cô lập tức gọi cho Hoàng Quyên, báo cô bạn biết rằng mình đã đến. Mọi thứ dự như đã vượt quá tầm kiểm soát. Và cô không thể ngừng suy nghĩ về sự biến mất đột ngột của Hiểu Minh. Sao đến mà còn báo trước? Có chuyện gì sao? Hoàng Quyên hỏi, giọng có chút lo lắng. Không, chỉ là muốn tìm mày nói chuyện thôi. Một miền đáp. Ánh mắt cứ dán vào nút dừng của tàn máy. Mong sao nó nhanh chóng mở ra. Tin! Tiếng tà máy vàng lên, một miên không kịp nghỉ nhiều, vội vã bước ra ngoài. Nè, phòng táo đây cơ mà đi đâu vậy? Hoàng Quyên lên tiếng, đưa tay lên như muốn giữ lấy cô. Về phòng trước đi, một tí tao quay lại. Một miên trả lời, mà không hề quay đầu lại, bước nhanh về phía trước. Cô không hề để ý tới nụ cười quái chí đang nở trên miệng của Hoàng Quyên. Như thế mọi chuyện đã nằm trong tính toán của cô bạn. Khi đến trước cửa căn hộ của Hiểu Minh, Một miếng bắt đầu gõ cửa, cô gõ mãi, nhưng cửa vẫn im liệm, không một tiếng động. Một cảm giác khó tả dâng lên, không biết là thất vọng hay là khó chịu khi đối diện với những câu hỏi bỏ ngỏ từ quá khứ. Cô cảm thấy rất là lùng, như thế mọi thứ đang dừng lại, giữa những khoảng trống cô không thể nào có thể lý giải. Cô tìm chủ nhà sao? Mấy ngày rồi tôi không thấy anh ta đâu hết. Giọng của một người đàn ông từ phía bên kia vang lên. Nhẹ nhàng và bình thản Vâng, anh có biết anh ấy đi đâu không? Tôi không biết, nhưng hôm ấy tôi thấy Anh ta kéo theo ba lớn À, vâng, tôi cảm ơn Một mi đá vội rồi quay người che giấu đi Gương mặt đầy sự hỗn độn Một miên ngồi trong xe Cô lôi điện thoại ra Gõ nhanh một tin nhắn cho Hoàng Quyên Thông báo bận việc đột xuất Rồi phóng xe về căn phòng Lần này sự vắng mặt của cậu ấy Đã khiến cho Mộc Miên Như bị cuốn vào một cơn mưa buồn bã Mãi mãi không có điểm dừng Ở phía bên này Vĩ Kỳ bước vào căn hộ Tâm trạng rã rời Sau buổi nhậu với đám bạn Anh dừng lại một lúc nhìn xung quanh Ngạc nhiên khi thấy căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ Anh nở một nụ cười khẩy Cứ tưởng Mộc Miên đã quay trở về Nhưng niềm vui của anh chưa kịp kéo dài Thì ánh mắt anh đột ngột bắt gặp Hình bóng của bà Trương Mẹ anh đang ngồi im liềm trên chiếc sofa. Mẹ đến từ khi nào thế? Vĩ Kỳ hỏi, dòng trầm mệt mỏi. Anh nhìn căn phòng được như thế này là biết mẹ đã ở đây bao lâu rồi đấy. Thì mẹ rảnh rỗi phụ con một tay có sao đâu. Câu nói của anh như một cách để che giấu đi sự khó chịu đang dân trào trong lòng Thế một miên đâu? Sao lại để nhà cửa thành ra thế này? Nó ở đây làm gì? Vĩ Kỳ không muốn đề cập tới cô ấy nên nhanh chóng lãng tránh. Mẹ không về nhà sao? Lại để nó giận dối rồi sao? Vào phòng ngủ cũng không thấy đồ gì của nó. Sao mẹ lại tự tiện vào phòng ngủ của bọn con? Ờ hay, là mẹ đang dọn dẹp căn nhà này lại cho con đấy. Mặc dù bà cố gắng giữ dòng điều bình thản nhưng sự bực bồi trong lời nói vẫn không thể chè giấu Vĩ Kỳ không thể chịu đựng thêm, vứt chiếc cặp da xuống sạn như muốn vứt bỏ hết mọi sự phiền phức đang vây quanh. Dọn dẹp hay là mẹ đang đi soi mối cuộc sống riêng của con và một miên Con nói như vậy là có ý gì Ý gì thì mẹ tự hiểu Sao hôm ấy mẹ lại gửi cho con bức hình một miên và hiểu mình Mẹ là đang cố tình gây hiểu nhầm rồi chia rẽ con với cô ấy đúng chứ Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Biết đâu, nó lại một dạ hai lộng Mẹ luôn nghi ngờ cô ấy như thế Tại sao trước mặt lù tỏ ra thân thiện, tươi cười Mẹ đừng nghĩ là con không biết Mẹ đang suy nghĩ cái gì Nghĩ gì? Con có biết nó nói gì với mẹ hay không? Nó nghĩ mẹ là người hài chết mẹ nó đấy Con chịu chuộng nó quá Bây giờ đủ lông đủ cánh Không coi mẹ ra cái gì cả Thì mẹ làm gì nên cô ấy mới như thế Một miên không bao giờ làm gì vô lý cả Con đã đổ lỗi cho mẹ sao Nó rời đi là tại mẹ hay sao Mà chia tay cũng tốt Dứt điểm một lần luôn đi Thôi Con mẹ trùi mẹ về đi Anh đứng dậy bước về phía phòng ngủ Không quay lại nhìn mẹ, nhưng bà Trương không để cho anh đi một cách dễ dàng. Khoan, có chuyện ta phải dặn trước. Vĩ Kỳ quay lại, dòng anh lạnh lẽo. Mẹ nói qua điện thoại cũng được, mất cầu phải tới đây làm gì chứ. Bà Trương không kìm được sự giận dữ, đập mạnh tay vào bàn nghe một tiếng rầm, khiến Vĩ Kỳ phải dừng lại. Mẹ gọi con có thèm nghe mấy đâu chứ, mà cũng may tới đây mới biết con đang sống giống bố con, đều bi lụy vì đàn bà. Có chuyện gì mẹ nói đi Bố con về rồi Ông ấy muốn con và một miên về ăn cơm Lo mà bảo với nó về cho bố con vui Không thì ông ấy lại làm ra chuyện gì không biết nữa đâu Con biết rồi Để con sắp xếp Còn một miên thì không chắc chắn Hay là để mẹ gọi cho nó Mẹ cứ kệ con đi Anh nói rồi dứt khoát rời đi Tại sao Hà cứ chỉ cả chồng và con trai của tao Cứ phải quấn lấy mẹ con chúng mày chứ ba thầm nghĩ Vĩ Kỳ bước vào phòng Cười áo khoác rồi nằm ra giường Mơ màng nhìn lên trần nhà Căn phòng vẫn như cũ Nhưng tại sao lại khác lạ tới thế Anh cứ nghĩ rằng Đây chỉ là một cuộc giận dỗi vô cớ Vài ngày rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi Nhưng giờ đây nghĩ lại mọi thứ Lại không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ Anh nhìn xung quanh Ánh mắt dừng lại ở những thứ mà cô bỏ lại Một miếng rời đi Không mang theo bất cứ thứ gì Ngoài quần áo và vài món đồ riêng tư Tất cả những món đồ anh đã mua cho cô Trang sức, váy vóc, thúi sách, giày dép Đều nằm lại ở đây Không một món nào mang theo Anh muốn gọi, bảo cô trở về Muốn nói ra những lời xin lỗi Như khi đối diện trực tiếp với sự thật Anh lại không làm được Thay vì những lời yêu thương và hối lỗi Anh chỉ có thể nín lặng Để sự nóng nảy và bực bội vô cớ bùm lên càng làm cho khoảng cách giữa anh và cô trở nên ngày một xa cách. Nhìn cô, anh lại cứ nghĩ về việc mẹ cô đã leo lên dưỡng bố anh như thế nào. Cứ nghĩ về cô và Hiểu Minh ở gần nhau, cùng nói chuyện, cười đùa là sự tức giận trong lòng anh càng ngày càng lớn giận hơn nữa. Anh nhớ lại câu hỏi của một miên. Anh có từng yêu em? Hay có chút tình cảm nào với em không? Rồi lại nhớ về sự tách thức của Hiểu Minh, thì anh cũng biết được mình có yêu một miên hay không. Chỉ là đang sợ phải thua cuộc Trước cầu bản thân năm nào Những ngày cuối năm Mộc Miên cảm nhận rõ Sự hối hả qua từng ngày Làm việc không ngừng nghỉ cho đến tối muộn Đến bữa tối cô chỉ kịp ghé qua Cử hàng tiền lợi Vội vã mua vài món ăn nhanh Cho qua bữa Suốt cả ngày khách hàng quá đông Đến mức cô không có lấy một phút rảnh rỗi Để kiểm tra điện thoại màn hình sáng lên cùng với hàng loạt tin nhắn Tất cả đều là những lời mời tham gia liên hoan, tức niệm hay gặp gỡ từ các nhóm bạn. Một miên không vội vàng đọc hết, chỉ lướt qua và ánh mắt cô đã đột ngột dừng lại. Ở hội nhóm đại học, cô nhìn thấy tên của hiểu Minh trong đó và bước giác trái tim cô đập nhanh hơn, vội vàng của mở trang cá nhân của anh. Nhưng không có gì đặc biệt, ngoài hình đại diện là sắc vàng rực rỡ của loài hoa giả quỷ mà cô rất yêu thích. Trong lúc Mộc My vẫn đang đắm chìm vào hình ảnh hoa giả quỷ trên màn hình, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Vĩ Kỳ gọi tới. Cô đáng đo trong giây lát rồi quyết định bỏ qua cuộc gọi đầu tiên. Nhưng chỉ vài giây sau, sự vân vân lại khiến cô nhấn nút những cuộc gọi tiếp theo. Alo, cô khẽ lên tiếng, cố gắng giữ dòng điều bình thẳng. Em đang ở đâu? Em ở phòng. Tôi muốn gặp em. Có việc gì không? Anh có thể nói qua điện thoại Không thích Tôi ở dưới dãy nhà em đang ở Một là em xuống, hai là tôi lên đó, em chọn đi Giọng anh vẫn rất bình thản không vội vã Nhưng đầy sự quyết đoán Nghe anh nói như vậy Một miên vội vàng chạy ra cửa sổ Nhìn xuống dưới ánh đèn vàng của khu nhà Đúng như anh nói Chiếc xe của anh đang đầu ở đó Anh cố tình đứng ở dưới ánh đèn điện Để cô có thể nhìn thấy rõ Em ngủ rồi có gì Mai Hẳn nói Vậy thì để tôi lên Thôi thôi để em xuống Một miếng nhìn thấy vị kỳ từ xa bất chợt trái tim cô đã trùng xuống Đập hụp một nhịp Anh đứng đó vẫn như thói quen cũ Một tay cho vào trong túi Tay kia cầm điếu thuốc Tường làng khói trắng bay lượng trong không khí Lạnh lẽo Anh tìm em Em mất tích thực sự luôn để dĩ một miếng Em bận công việc cuối năm luôn như thế Rời xa tôi em sống tốt chứ Một miên hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy Không thể không cảm thấy khó chịu Cô hít một hơi thật sâu Cố gắng bình tĩnh Đây là chuyện anh muốn nói sao Vậy thì anh về đi Em có phải nghỉ ngơi, mà đi làm Cô không trả lời thẳng Mà chỉ cố tránh né cái nhìn của anh Như Vĩ Kỳ lại tiếp tục Giọng anh lúc này mang theo sự đè nén Không dễ chịu chút đạo Giờ nhìn tôi khiến em đau đớn hay sao Hay đây là cách mà em trả thù tôi Mộc Miên thở dài, trong lòng bỗng chốc xáo động. Cô đã hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc, bởi lúc nhận điện thoại, anh đã nói với cô bằng giọng rất nhẹ nhàng hiếm có, khiến cô nghĩ rằng mọi thứ có thể được giải quyết êm ả. Như giờ cô mới nhận ra, đó chỉ là một sai lầm. Cô quay người định rời đi, nhưng Vicky lại lên tiếng. "Bố tôi đã về, cuối tuần sau ông ấy muốn chúng ta tới nhà ăn cơm." Câu nói ấy khiến Mộc Miên chững lại. Cô giật mình khi ngang nhắc tới ông Trương, người mà cô ít gặp sau chuyện tồi tệ ấy. Sau khi mẹ mất và mọi chuyện lùm xùm xảy ra, cô cảm thấy xấu hổ và không dám đối diện với ông. Ông Trương cũng rời thành phố, chuyển về quê như một cách để tránh xa tất cả những ngồ màu. Cô không thể hình dung nổi bản thân sẽ phải đối mặt với ông ấy như thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra. Em bận rồi, đây là cách mà em từ chối sao? Tôi còn chưa nói là ngày nào luôn đấy. Chúng ta đã chia tay, không có lý do gì em phải đến đó. Anh cũng nên nói với hai bác đi. Tôi chưa nói, cũng không muốn nói. Đó là việc của anh. Tôi đã nói là em sẽ đến. Đến ngày tôi sẽ gọi và nhắn tin liên tục đấy. Đừng hồng chạy trốn hay là tìm lý do. Vĩ kỳ, đến cả lúc chia tay rồi anh vẫn còn quản em ư. Cô không kìm được cơn tức giận, lại bùm lên, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào ngoài câu đó. Chia tay là do em quyết định, tôi chưa đồng ý Lên nhà đi, tôi phải về Nói xong anh vội vã đi Không liếc nhìn cô lấy một giây Cuối tuần đến thật nhanh Một miên bỏ qua cuộc họp hội với mấy nhóm bạn Để cùng với Hoàng Quyên tụ tập Hứa hẹn sẽ có một buổi tối vui vẻ Kết thúc năm cũ Đến chỗ hẹn vừa bước vào cô đờ người khi nhận ra Sự xuất hiện của một người đàn ông Cảm giác xốn xào Đột ngột ập đến Khi cô nhận ra đó là Hiểu Minh. Người đã mất tích cách đây mấy tuần. Anh ngồi đó quay lại nhìn cô. Ánh mắt vẫn rất ấm áp. Một miên chào hỏi. Nhưng sự ngập ngừng xuất hiện khi ánh mắt cô và Hiểu Minh vô tình gặp nhau. Cô đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi còn trống. Bên cạnh Hoàng Quyên. Định đi qua đó nhưng đột nhiên. Cô bạn lại đặt lên đó một đống đồ rồi nói. Mày ngồi bên đấy đi. Mấy túi này không thể để dưới sàn nhà được đâu. Một miên bất lực. Bèn ngồi xuống bên cạnh Hiểu Minh Hoàng Quyên nhận ra sự bối rối của cô Nhảy mắt và lên tiếng để dạy vây Tao gặp Hiểu Minh ở thang mấy chung cư nên rủ đi luôn Mày và cậu ấy thân thiết với nhau như thế Từ khi nào vậy Một miên hỏi Dòng đầy nghi ngờ Nè Nói thế người khác nghe dễ gây hiểu nhầm đấy Hoàng Quyên phẩy tay Vội vàng phân bua Không tin thì hỏi cậu ấy xem Hiểu Minh quay sang nhìn cô nhú vai thừa nhận thực sự là chúng tôi vô tình gặp nhau đấy hiểu minh cười kẻ rồi đưa cuốn mè sang cho cụ lại tiếp tục câu món đi ở đây cậu là người cán ng nhất lời nói của anh khiến cho một miiền bỗng cảm thấy sự người ngùng lại len lõi trong lòng cô gật đầu nhận lấy cố gắng không đi cảm giác là lẫm chiếm lấy ngay lúc ấy Hoàng Quyên lại không bỏ qua cơ hội mà triêu đùa Thế còn tôi Tôi cũng là phụ nữ đấy, sao lại ga lăng với mỗi cậu ta thế? Cả ba đều cười, nhưng một miên cảm nhận rõ sự bối rối trong lòng mình. Khi cảm giác giữa cô và Hiệu Minh vẫn còn những khoảng cách chưa thể xóa tay. Bữa ăn hôm ấy tràn ngập tiếng cười, không khí vui vẻ, như xua đi mọi mệt mỏi. Những câu chuyện về công việc cuối năm, những chuyện mặt vảnh chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng lại trở thành những mảnh ghép gắn kết ba người, tạo nên những khoảnh khắc khó quên. Sau khi mọi chuyện đã xong, Hoàng Quyên vội lái xe đi gặp người yêu cho kịp giao tựa, để một miên và hiểu mơ nợ đấy. Cô nhìn anh, trong ánh mắt có sự lạ lẫm, một chút xa cách, dường như kể từ đêm sô sát với vị kỵ mọi thứ giữa hai người đã không còn được như trước. Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng có phần xà vắng. Anh nói nhỏ, dòng hơi khô. Cô lái xe về trước đi, tôi đợi taxi. Mộc miên không suy nghĩ lâu, vội vàng đáp. Vậy tớ đưa cậu về dù gì cũng rảnh mà Anh không từ chối Chỉ đưa tay ra dòng vui vẻ Chỉ quá đâu tôi lái cho Sau một lúc im lặng Thì cô liếc nhìn anh toàn lên tiếng Nhưng Hiểu Minh đã cất tiếng trước Sao cứ mãi nhìn tôi thấy Tôi đẹp trai sao À không Tớ một miệng ấp uống Cái gì Sao nay lại ấp uống như vậy Thẻ ngân hàng của cậu có rồi Tôi đã nhắn tin bà gọi cho cậu mấy lần nhưng mà không được. Một miên bỗng nghĩ ra một lý do để phá vỡ đi sự im lặng. Nhưng giọng nói của cô vẫn thật không tự nhiên. Có như vậy thôi sao? À, tôi đến căn hộ của cậu nhưng mà không thấy. Người ta bảo cậu đi đâu với cái vali khổng lồ. Cứ nghĩ cậu lại không chào mà đã đi. Người đấy không đáng tin. Anh đáp lại. Tại sao? Tôi chỉ thách cái vali nhỏ thôi. Làm gì tới mức khổng lồ chứ Anh bật cười Một miên không thể nhìn được cười Câu đùa của anh Khiến không khí trong xe trở nên dễ chịu hơn Cô tò mò hỏi tiếp Cậu đi đâu sao Bố mẹ tìm cho cô vợ Phải về nhà một chuyến xem thế nào Vậy ư Tớ là bạn thân Nhất định phải cho tớ xem mặt trước đây Cô nói Giọng có chút ngàn lại Anh không đáp Nhìn sang cô với vẻ khó hiểu Sao lại đến nhà tìm tôi? Thì tới đến đưa tẻ cho cậu. Chỉ như vậy tôi sao? Anh hỏi lại như muốn chắc chắn. Ừ, tớ... Một miếng ẩm mừ không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho hành động thiếu suy nghĩ của mình hồ máy. Cô cố gắng thay đổi chủ đề, tìm cách thoát khỏi sự căng thẳng này. Nhưng mà sao cậu lại đi đường này? Tôi đưa cậu về trước. Tí tôi đi taxi về sau. Hiệu mình đáp. Giọng có chút cứng rắn Cậu điên sao? Thế còn xa hơn lúc nãy Tôi thích như vậy Chỉ cần cậu về nhà an toàn là được rồi Cậu... Cô định nói gì đó Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên Làm cô giật mình, quên hết đi những lời định nói Cô nhìn vào màn hình điện thoại Là vĩ kỳ Một miếng miếm môi, do dự một chút nhanh chóng, nhấn từ chối cuộc gọi Nhưng ngay lập tức cuộc gọi lại đến Vẫn là vĩ kỳ Cô từ chối thêm lần nữa Nhưng đầu dây bên kia Kiên quyết gọi lại Không hề bỏ cuộc Những tiếng chuông địa tòa dụng dập như nhắc nhở cô Về một điều gì đó mà cô không muốn đối diện Trái tim cô đập nhanh hơn Như thế bị cuốn vào cơn sóng vội vã Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt Khi chiếc xe của Hiểu Minh Cũng bất ngờ tăng tốc Một miên cảm thấy mọi thứ xung quanh Như đang thay đổi quá nhanh Trái tim cô chẳng biết phải làm gì nữa Hiểu Minh bất ngờ bóp phanh Chiếc xe kêu lên một tiếng chói tay Rồi dừng lại Kéo theo một vệt dài trên mặt đường Trước khi dừng hẳn Ngày cổng vào tòa nhà một miên ở Cô giật mình hơi hoạn hút trước sự vội vã ấy Và chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Cô thấy anh phản ứng như thế Không gian trở nên im lặng Nặng nề tới mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương Tiếng tru điện thoại cứ tiếp tục vang lên đều đặn Như một lời thúc dục không thể xua đi Một miên không biết phải làm gì Chỉ biết lắc đầu ngào ngắn rồi tạc lưỡi Vì cô biết Vĩ Kỳ là một người cứng đầu Nếu không nghe máy Có thể tối nay anh lại tới phòng cô Hét toán lên như mọi khi Cảm giác đó khiến cô không thể không nhấc máy Cô táo dậy an toàn Mở cửa xe rồi bước ra ngoài Màn đêm vây quanh Lạnh lẽo và tĩnh mịch Chỉ có tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên Cô nhìn vào màn hình Tên Vĩ Kỳ sáng rõ trên đó Như một lời ép buộc không thể né ránh Một miên hít một hơi thật sâu Chuẩn bị mở lời thì bỗng dưng Một cánh tay vườn ra giữ chặt lấy cô Cô lại ngơ ngác nhìn Hiểu Minh Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và tại sao anh lại làm như thế Anh không cho cô một cơ hội để định thận lại Nhanh chóng cầm lấy điện thoại Vẫn còn áp trên tay cô và tắt đi Rồi trong một động tác không thể ngờ tới Anh ôm chậm lấy cô Thực chặt như không thể để cho cô thoát Cậu, cậu làm gì thế? Cô hỏi giọng có chút kinh ngạc Đừng nghe máy Anh thì thầm, giọng nhẹ nhưng đầy kiên quyết Một miên cảm thấy trái tim đập rất nhanh Cô không thể hiểu hết những gì đang xảy ra Sau cái ô máy, Hiểu Minh nhẹ nhàng buông cô ra Ánh mắt vẫn rất ấm áp Và đầy thân tình như thế Anh tự tin nói Xin lỗi vì sự đường đột lúc nãy Cô quay mặt đi cố gắng lấp liếm Không sao Tôi đưa cầu lên nhà, được chứ? Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như không thiếu sự quan tâm. Một miên ngập ngừng trong lòng thầm tự hỏi, sao bây giờ Hiểu Minh lại khác hẳn so với lúc nãy? Anh trở nên tự nhiên và gần gũi, khác biệt hoàn toàn với sự xa cách đó. Đây mới chính là Hiểu Minh mà cô quen biết. Một miên miếm môi cúi đầu, trái tim đập mạnh khi nghe lời chủ động đó. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chặng đường về của anh khá xa, Cô liền từ chối một cách lịch sự Thế từ lên đó được cậu về đi Mù rồi đường thì lại xa Vừa dứt lời cô ngẩn đầu lên Đã thấy Hiểu Minh lại gần chiếc ô tô Mở cửa và lấy túi sách của cô để quên trong đó Anh nhẹ nhàng cầm chiếc túi Nở một nụ cười rớt nhà và nói Đi thôi Một miên không nói gì Gật đầu rồi im lặng Bước đi bên anh Khi đến trước cửa phòng Ánh mắt họ vô tình chạm nhau Như có điều gì đó chưa kịp nói, nhưng không có ai đủ can đảm để lên tiếng. Chân tay cô trở nên lúng túng, đến mức nhập sai mật khẩu tới hai lần. Mặt đỏ lên ngựa ngùng, Hiểu Minh nhìn cô không nói gì. Chỉ tiếng lại gần và nhanh chóng, nhập mã số đúng. Cạch, cửa phòng mở ra. Một miên sửng người, trong mắt nhìn anh như thế không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hiểu Minh thấy vậy vội bạn lên tiếng. Đừng nhìn tớ như vậy, tớ không giỏi nghề ăn trộm đâu. Sao cậu lại biết mở khẩu nhà tớ? Cậu có đặt cái gì khác ngoài ngày tháng năm sinh cơ chứ? Thì vì tính tớ hay quên. Vậy thôi, cậu vào nhà đi. Tôi về đây. Hiệu mình nói, nhưng dòng anh không còn kiên định như mọi khi. Thay vào đó là một chút tiếc nuối. Uhm, cậu về... Một miên chưa kịp dứt cậu. Tiếng tin nhắn lại vang lên cắt ngang, một miên cúi mặt. Miếm chặt môi Như thế không thể khống chế được sự bực bội trong lòng Vì sự dai dẳng của vĩ kỳ Một miên Đừng miếm môi như thế Một câu nói khiến cô ngẩn lên nhìn anh Tròn mát như muốn hỏi tại sao Nhưng rồi cô lại miếm môi như một thói quen Mà cô không thể bỏ Hiểu Minh lúc này không thể kiềm chế được Tiến lại gần cô Đưa tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô Thì thầm Tôi đã bảo là đừng có miếm môi nữa cơ mà Nói xong, anh không ngần ngại nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn để mặc cho một miên đang ngẩn ngờ không hiểu chuyện gì. Một miên ngây người, đứng im lặng dưới nụ hôn của Hiểu Minh. Không đáp trả, cũng không từ chối. Trái tim cô đập loạn nhịp như một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, không thể kiểm soát. Lý trí cố gắng nhắc nhở cô rằng đây không phải là lúc để làm như thế, bởi vì cô vừa mới chia tay vĩ kỳ và giờ lại rơi vào vòng tay của người khác. Nhưng khi đứng trước Hiểu Minh, trái tim cô như có một sức mạnh vô hình, nó không ngừng thổn thức, phản bội lại lý trí, muốn đón nhận tất cả. Nụ hôn này là một sự giải thoát, một cảm xúc bị kìm nén suốt bao nhiêu năm qua. Một miếng cảm nhận rõ, từng chút một, như những vết thương lỏng, lầu này không thể chữa, dần dần được làm dịu trong khoảnh khắc ấy. Cô cảm thấy mình như đang tìm lại thứ gì đó, đã bị chôn vụi. Một tình cảm sâu đầm đã bị bỏ lỡ suốt bao năm, một chân tình mà cô vô tình không nhận ra vào thời điểm trước đó. Cả cơ thể cô run rảy trong vòng tay của anh, một phần vì sự bất ngờ nhưng phần lớn vì cô cảm thấy điều đó quá quen thuộc trong cái ôm và nụ hôn ấy. Trái tim một miên không thể chống lại, nó chỉ đơn giản là cảm nhận và khoảnh khắc ấy cô để bản thân chìm đắm trong cảm xúc. Như thế mọi thứ ngoài kia không còn tồn tại. Cánh tay của vòng qua cổ anh, ôm chặt như muốn níu giữ từng khoảnh khắc quý giá, nụ hôn trao đi, ngọt ngào và cũng đầy mãnh liệt, khiến cho mọi nỗi lo âu, diện như tàn biến. Cánh cửa phòng mở ra, không chỉ để đón chào hai người, mà còn mở ra một không gian mới, nơi chỉ có hai trái tim trung nhịp đập, nơi họ thuộc về nhau. Hiểu Minh nhìn cô với ánh mắt chân thành, Như thèm muốn đọc được từng suy nghĩ của một miên Sau đùa hôm ấy Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô Dùng ánh mắt triều mến Lướt qua những nét ngại ngùng trên khuôn mặt Anh cúi xuống Đặt lên tráng cô một nụ hôn dịu dàng Rồi nở nụ cười ấm áp Như một lời hứa không cần nói ra Đêm nay cậu cho tôi lại đây nhé Một miên im lặng Nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng Cô muốn nói gì đó Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu Những lời anh vừa nói như một sự khẳng định Không phải xìm phép Cô chớp mắt, đôi mắt sâu Như muốn tìm kiếm lời giải đáp Không biết anh đang đùa hay là thật hiểu Minh không để cho một miệng có cơ hội Để từ chối Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng Nhưng chắc chắn Bước vào phòng rồi kép cửa Để lại ngoài kia cái nền tê tái của mùa đông Ánh sáng mờ ảo Từ chiếc đèn ngủ lấp ló Chiếu lên khuôn mặt của anh Sự kiên định và dịu dặn, anh đã cô xuống dưỡng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô, mặt đối mặt gần gụi tới mức, dường như không còn khoảng cách nào giữa họ. Tay cô vô thức vòng qua cổ anh giữ lấy, không có ý định rời xa. Khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy căn phòng, không có lấy tiếng đồng nào ngoài nhiệt đập của trái tim. Cả hai nhìn nhau, không cần phải nói gì, nhưng lại cảm nhận được một thứ tình cảm rất ấm áp, quen thuộc, một miên đột nhiên lên tiếng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chưa đầy tâm tư Tớ, tớ không đáng Thế nào là không đáng Anh hỏi Giọng êm ái tới mức Như muốn xóa đi mọi nghi ngờ trong lòng cô Tớ và vị kỳ Cô ngập ngừng Những lời chưa kịp thốt ra Thì lại đứt đoạn Không biết phải nói gì tiếp theo Hiểu Minh không vội vàng Chỉ khẽ xoa nhẹ lưng cô muốn trớ ngang Những cái đó không quan trọng đâu Tôi chỉ cần cậu ở bên Nhưng mà, Hiểu Minh cắt lời cô, đôi mắt anh mang một chút buồn bã, nhưng đầy kiên định. Năm năm trước, cậu đã từ chối tôi, giờ cậu lại định từ chối tiếp nữa sao? Nhưng tớ vừa mới chia tay vị kỳ, tớ và cậu thế này tớ sợ cậu sẽ thiệt thòi Cậu biết tôi đã chờ đợi cậu bao lâu rồi hay không? Hay là cậu biết nhưng là giả vờ Hiểu Minh nhìn cô, ánh mắt anh không thay đổi, kiên quyết và chân thành tới từng câu chữa Cậu là con gái, không sợ lại đi, lo cho tớ bị thiệt thòi sao? Một miên cảm nhận được sự dịu dàng, nhưng cũng đầy mạnh mẽ trong câu nói ấy. Cô không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đón nhận ánh mắt của anh. Trái tim đập mạnh, không rõ vì sợ hãi, hay vì một điều gì đó ấm áp, đang dâng trào. Hiểu Minh đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng, phút về chiếc mũi cao của một miên. Một cử chỉ đầy sự dịu dàng, như muốn xoa dịu đi những lo lắng trong lòng cô. câu nói của anh vang lên, không nhanh cũng không chậm, như thế không cho cô một giây phút nào để vân vân. Đừng nghĩ ngờ gì cả, tới chỉ cần mỗi cậu, năm năm trước là cậu, và hiện tại vẫn chỉ là cậu mà thôi. Một miên ngẩn lên nhìn anh, trong mắt cô là sự bối rối, lẫn nghi ngại. Tự như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Cô lắc đầu, giọng ngẹn ngạo. Cậu Năm năm rồi sao lại cố chấp như vậy Ngốc quá Đó không phải là cố chấp Đó là kiên trì chờ đợi Vì một đứa con gái như tớ Có đáng ngay không Hiểu mình Đã là yêu thì mọi thứ đều xứng đáng Lời nói vừa dứt Hiểu Minh không chần chừ thêm Anh cúi xuống Đôi môi của anh tiến tới môi cô Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy Mà là một nụ hôn sâu và đậm Như muốn đập tan hết Tất cả những ngăn cách Những năm tháng chờ đợi Sau những cảm xúc thăng hoa Và những ân ái mặn nồng Căn phòng trở nên yên tĩnh Hai con người với hai trái tim đồng điệu Nằm bên nhau Cơ thể mệt ngoài trên giường Nhưng đầy thỏa mãn Cảm xúc lẫn lộn, đang xen Khó có thể diễn tả Hiệu Minh rất nhẹ nhàng ôm lấy một miên Tay anh làm gối Cây đầu cho cô để cô có thể thư giãn Và an yên Con người chúng ta Luôn đưa ra những nhận định rất đúng đắn Không so sánh sẽ không có đau thương Một miên từ nhũ trong lòng Nhận ra rằng không phải tình yêu nào cũng giống nhau Những cảm giác, những hành động âu yếm Mà cô nhận được từ Hiểu Minh Là thứ mà cô chưa bao giờ cảm nhận được bên vị Kỳ Mỗi cử chỉ của anh như một lời nhắc nhở về sự quý trọng Về giá trị mà cô xứng đáng nhận Cô cảm thấy mình không khác gì một vật quý báu Được nâng niu, trân trọng Và trong khoảnh khắc này, cô biết Mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về Hiểu Minh nhẹ nhàng vuốt những lòn tóc mềm mại của một miên Từng động tác đầy âu yếm Như thầy muốn truyền tất cả tình cảm của mình Qua những cự chỉ đơn giản ấy Anh khẽ thị thầm bên tay cô Dòng anh ấm áp nhưng cũng chứa đường Một nỗi lòng sâu kín Cảm ơn cậu Cảm ơn vì cuối cùng đã trở về Một miên im lặng một lúc Đôi mắt cô hơi cựp xuống Lòng lại dân trào một cảm giác khó tạ Cô ngẩn lên nhìn anh Nỗi lo lắng Vẫn chưa buồn thà Cậu không hối hận sao Vì điều gì Vì tốn ngần ấy năm cho một đứa như tớ Hiểu Minh im lặng một chút Rồi anh hiếp một hơi thật sâu Đôi mắt đầy sự kiên quyết Nhưng cũng có chút buồn bã Anh đáp lại từng lời từng chữ Phát ra một cách dứt khoát Có Tớ hối hận Nhưng hối hận vì khi ấy đã không tỏ tình sớm hơn một chút Hối hận vì năm đó Đã không kiên trì theo đuổi cậu Hối hận vì năm đó Đã không tự biệt Hối hận vì đã bỏ lỡ cậu tận 5 năm Và hối hận khi để cậu lại đây Với đau khổ ngập trạng Mộc miên nghe từng lời mà anh nói Cảm giác nghè ngào dâng lên Những lời ấy không chỉ là sự bày tỏ chân thành Mà còn là nỗi đau mà anh đã giữ trong suốt thời gian qua Cô không hiểu tại sao nước mắt lại bớt giác rơi xuống Như thế cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ Bộng chất tuôn trạo Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện Hiểu Minh vẫn một lòng kiên định Không thay đổi, vẫn là người yêu cô vô điều kiện Luôn chờ đợi, luôn kể bên Trong khi Hiểu Minh và Mộc Miên Vẫn đang chìm đắm trong không gian riêng tư Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim Thì đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập Một miên giật mình, ánh mắt hoang mang Cô biết rõ người đang đứng phía bên ngoài cánh cửa ấy là ai Nên vội vàng lên tiếng trước Là Vĩ Kỳ đấy Anh khẽ nói giọng rất bình tĩnh Kệ cậu ta đi, không mở cửa Một lúc sau cậu ta chán rồi sẽ tự rời đi Một miên vẫn không yên tâm Đôi mắt cô lo lắng, nhìn vào cửa Đó là Vĩ Kỳ đấy Tớ sợ anh ấy sẽ làm phiền cả tòa nhà này mất Vậy để tớ ra nói chuyện Cậu bị điên sao không được đâu Cậu sợ ra một miếng Anh vuốt ve cánh tay cô trấn ngang Nhưng trong lòng một miên Lại có chút không yên Tiếng gõ cửa giờ đã chuyển thành tiếng đập cửa Mạnh mẽ, không còn khoan nhượng Một miên bật dày lo lắng Tớ sợ cậu và Vĩ Kỳ Sẽ xô xác Anh ấy chắc là không còn tỉnh táo Bây giờ thấy cậu ở trong phòng Tớ sợ không biết anh ấy sẽ làm ra chuyện gì Hiểu Minh nhìn cô Đôi mắt anh rất lo lắng Cậu chắc chắn là sẽ ổn chứ Anh ngồi dậy vội vàng cầm lấy tay một miên Nhẹ dàng xoa dịu như muốn giữ cô lại Trong vòng tay của mình Một miên nhìn anh mỉm cười yếu ớt Yên tâm Tớ hiểu rõ tính của vị kỳ Cậu cứ nghỉ ngơi đi Tớ ra ngoài một lát Cẩn thận nhé tới đợi cậu Cô đi từ từ về phía cửa Đôi chân hơi chần trừ Như không thể quay lại Không thể làm ngơ Cô ngoái nhìn anh một lần nữa Không biết sao lại thấy trong lòng Có một sự không yên Và ngay khi cô chuẩn bị bước ra Hiểu Minh bất ngờ tiến tới thật nhanh Ôm lấy cô từ phía sau Thì thầm Một miên, tôi sẽ luôn đợi cậu Và sau đó Cánh cửa từ từ hé mở Ngay lập tức, hình ảnh của Vĩ Kỳ Khiến cô không khỏi giật mình Anh đứng đó như không phải là hơi ảnh quen thuộc dáng vẻ anh tiều tụy Khuôn mặt đầy vết thương Đôi mắt mờ mịt như đang mơ màng trong cơn say. Những vết bầm lớn trên mặt anh, những dấu vết của một cuộc chiến, trong đó có cả những vết máu đã khô nhưng vẫn còn đỏ ửng nhòe đi trên da. Cô cúi xuống, không khỏi thán thốt khi thấy mu bàn tay của anh bị xước, lớp da đã rách và sưng lên. Cả người anh lảo đảo, như thể vừa trải qua một trận ẩu đả hay một cơn say mê mịt. Tóc anh rối bời, vương những cơn gió lành buổi tối. Và áo khoác thì nhăn nhúng, dính đầy vết bẩn. Một mi không kìm được, một cảm giác xót xa dâng lên, cô muốn tiến tới như không thể. Anh nhìn cô đôi mắt mờ mịt. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thảm hại như thế. Sao em lại quá mấy? Giọng vĩ kỳ vang lên có chút trách móc nhưng cũng pha lẫn sự mệt mỏi. Một miên im lặng một lúc rồi đáp. Em hơi mệt, mà anh sao vậy, đánh nhau với người ta sao? Vẫn còn chút quan tâm tới anh nhỉ Tới tìm em vào giờ này có chuyện gì sao Anh vào phòng được chứ Em lâu vết thương giúp anh Một miên không trần chừ Giọng cô rất dứt khoát Không một chút do dự Không Em vô tình đến thấy sao một miếng Anh nên đến bệnh viện đi Vậy thì em đi cùng với anh Em không muốn Câu trả lời của cô lật tức khiến cho Vĩ Kỳ không hài lòng Anh sầm mặt lại Nhưng một miên vẫn cứng rắn không hề lây chuyển. Vị kiện nghe vậy thì không nói nhiều nữa. Ngay lập tức tiến tới, gần cánh cửa, bước chân của anh chắc chắn, không nhượng bộ. Nếu như em không đi cùng, thì xin phép, anh vào trong đấy. Một miên cảm thấy một cơn hoảng loạn trỗi dậy. Cô không thể để vị kỳ vào trong, cũng không muốn anh ở đây quá lâu. Giọng cô dứt quát. Vậy thì đi bệnh viện. Vĩ Kỳ không phản ứng gì cả, khẽ nhớn mày đi theo cô ra ngoài. Nhưng khi bước ra khỏi hành lang, một miên không quên ngoái lại nhìn căn phòng. Một cảm giác tội lỗi dâng lên khi nghĩ đến Hiệu Minh vẫn đang đợi trong phòng như một người bị bỏ rơi lại phía sau. Trong căn phòng cấp cứu, không khí căng thẳng và hối hả. Những ánh đèn sáng ròi lên khắp không gian khiến mọi thứ trở nên sắc nét và rõ ràng. Một miên đứng đối diện với Vĩ Kỳ... Đang ngồi im trên ghế Cô y tá cẩn thận rửa vết thương cho anh Dù vết thương trên cơ thể anh không ít Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt không một chút biểu cảm Ánh mắt chỉ dán chặt vào cô Như thể những vết thương ấy Không hề gây ra đầu đớn Một miên lại chẳng thể tập trung vào anh Đôi mắt cô cứ chăm chăm Nhìn vào điện thoại Những ngón tay di chuyển qua lại Trên màn hình, viết, rồi xóa Như thể đang tìm cách diễn đạt Những suy nghĩ trong đầu Nhưng lại không thể nói ra thành tiếng Sau khi mọi việc xong xuôi Một miên bước ra khỏi phòng Đôi chân mỏi mệt Di chuyển về phía quầy thuốc Cô cầm lấy đơn thuốc Đưa cho nhân viên Trong đầu trống rỗng Chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi Trang đè nặng Khi nhận thuốc và thanh toán xong Một miên chợt dừng lại Ánh mắt vô thức lướt qua vĩ kỳ Đôi mắt cô lạnh lùng hờ hưởng Không còn một chút quan tâm như trước Chỉ một cái nhìn thoáng qua Nhưng đủ để cho Vĩ Kỳ cảm nhận được Sự xa cách Sự kiệt sức trong ánh mắt của cô Cô thở dài Âm thanh kẹ vang lên Như muốn xua đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Không muốn giữ thêm Điều gì trong lòng Cô lên tiếng Giọng nói có phần mệt mỏi Như muốn cắt đứt tất cả Đây là thuốc bác sĩ kê Rồi nước rửa vết thương Anh về nhìn vào đơn mà uống Và chăm sóc cho mình Không thì về bên kia Có gì trương phụ? Vĩ kỳ nghe như vậy ánh mắt của anh thoáng qua một chút hy vọng. Anh nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Anh muốn em về với anh. Cô lắc đầu, giọng hơi vỡ ra vì mệt mỏi, gắn dấu đi sự tê liệt trong lòng mình. Anh đừng có lì lợm như thế. Vĩ kỳ không từ bỏ, giọng anh ngàn lại khi hỏi. Em thật là không còn chút tình cảm gì với anh hay sao? Em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Anh đã ổn rồi thì thôi. Em gọi taxi về cho anh luôn. Em cũng phải về đây. Nhớ chủ nhật đến ăn cơm cùng với bố mẹ anh. Anh gọi em chỉ để nhắc chuyện ấy. Vậy tại sao anh không nhắn tin? Vĩ Kỳ lặn đi một lúc, rồi nhẹ nhàng vì anh muốn nghe giọng của em. Một miên nhìn tặng vào đôi mắt của anh. Ánh mắt không một chút cảm xúc, lạnh lùng tới tài nhẫn. Muộn quá rồi Vĩ Kỳ à Vĩ Kỳ đứng đó Lời nói ngẹn lại Như thầy muốn níu kéo Nhưng lại không biết phải làm thế nào Anh sẽ thay đổi sẽ cố gắng Anh nhớ em Một miên không đáp Chỉ hỏi một câu Dường như không còn bận tâm tới những lời mà anh nói Còn chuyện gì nữa không Không chỉ thế thôi Một miên khẽ gật đầu Dòng cô dứt khoát Em biết rồi Em sẽ đến Anh không cần phải gọi nữa đâu, đến lúc ấy em cũng sẽ nói với hai bác chuyện của chúng ta. Cô nói xong quay lưng bước đi. Mỗi bước đi của cô đang khép lại một chân, không để lại gì ngoài sự lành lùng và khoảng cách giữa hai người. Mộc Miên về tới nhà vội vàng mở cửa như thế sợ rằng người cô cần tìm đã rời đi. Nhưng ngay khi gánh cửa vừa mở ra, cô không khỏi thở vào nhẹ nhõm khi thấy Hiểu Minh vẫn ngồi ở đó. Một miên miễn cười, ánh mắt bỗng dịu lại, không trần chừ bước nhanh về phía anh. Những bước chân vội vã như không thể dừng lại, rồi cô ngã vào vòng tay của anh. Cảm giác ấm áp của anh lan tỏa, xùa đi cái lành của đêm khuya, một nơi cư trố an toàn mà cô đã tìm kiếm từ rất lâu. Cô thở dài dòng nói có chút ngẹn lại, pha lẫn với một chút nủ niều. Mình cứ nghĩ là cậu đã rời đi. Ngốc quá, tôi đã bảo là sẽ đợi mà. Vậy sao không ngủ một tí đi? Tớ sẽ không ngủ khi cậu còn thức ở ngoài kia. Một miên khẽ cười, treo chọc anh. Cậu dẻo miệng như vậy từ khi nào thế? hiểu mình nhiều mắt, đôi môi còng lên thành một nụ cười rất nhẹ nhàng. Chỉ khi ở cạnh cậu, hai người cứ thế ôm lấy nhau trong sự im lặng, như thế không cần nói thêm gì nữa. Chỉ có hơi ấm, từ nhau lan tỏa ra, làm dịu đi mọi lo âu. Một miên nhẹ nhàng ngẩn lên, Nhìn anh với ánh mắt có chút dò hỏi Sao không hỏi tới cái gì thế Không muốn biết tới đi đâu về sao hiểu Minh lắc đầu Ánh mắt anh kiên nhẫn Không ép buộc Nếu muốn thì cậu sẽ tự nói Còn không thì không sao cả Tớ đưa Vĩ Kỳ vào bệnh viện Anh ấy muốn vào đây nhưng mà Hiệu Minh khề nhớ mày Đôi tay anh xiết chặt cô thêm một chút nữa Nhưng muốn bảo vệ cô Khỏi tất cả mọi lo toan Ừ Cậu ấy bị nặng không? Mặt và tay, chày một số chỗ. Hiểu Minh nhẹ nhàng thở vào. Sự lo lắng trên gương mặt của anh dần tan biến, đưa mắt anh dịu lại. Như thể đã tìm thấy một sự an tâm nhỏ nhoi. Vậy thì mây rồi. Cả hai lại chìm vào sự im lặng. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và trong vòng tay nhau. Cô và anh đã ngủ thiếp đi. Trong mệt mỏi nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi. Ngày đầu tiên của năm mới Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xám nhẹ Báo hiệu một ngày đông lạnh Trong các phòng nhỏ Mộc Miên và Hiệu Minh tận hưởng sự yên bình hiếm hoi Cả hai cùng nhau dọn dẹp Trang trí lại không gian sống Những chậu hoa nhỏ trên kệ Được tưới nước cẩn thận Như khoát lên mình sức sống mới Mộc Miên bật bộ phim yêu thích Nhưng đôi mắt cô tỉnh toảng Lại liếc nhìn người bên cạnh Cô quay sang Hiệu Minh Ánh mắt vừa háo hức Vừa dò hỏi Hiểu Minh, chiếc áo này là của cậu đúng không? Anh mỉm cười nhẹ Cách mỉm cười vừa đủ Để Mộc Miên không đoán ra suy nghĩ Cậu thông minh nhiều lên đấy Thật là của cậu Sao cậu biết đó là của mình? Mộc Miên cười Nói bàn giọng chậm rãi Nhưng đầy sự tự tin Thú thật thì ban đầu tớ không nghĩ ra là ai cả Nhưng khi ngửi mùi trầm hương trên áo Và chiếc áo khóa cậu mặc hôn gặp mặt hồi quá Tôi chắc chắn chỉ có thể là cậu thôi Lỡ đâu là người khác thì sao Không thể nào Chiếc áo này quá đắt Mà người tớ quen Có tìm mua được nó Lại còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc như cậu Rất hiếm Không giấu nổi cậu nhỉ Hôn hồi quá Là cậu cố tình mặc chiếc áo này phải không Không thể thì sao cậu biết được Tớ còn xịt nhiều nước hoa để không bị bay mùi đấy Một miên bật cười trước lời thú nhận của anh Tài vẫn dự chặt lấy chiếc áo giọng thì tầm như nói với chính mình Vậy là cậu đã luôn ở bên cạnh mà tớ không hề hay biết một chút nào Còn nhiều thứ cậu còn chưa biết Chuyện gì nữa? Thế cậu đã về nước từ trước đó rồi sao? Ừ, trước ngày đó khoảng một tuần Bố mẹ cậu không biết đúng chứ Cậu không về thăm nhà trước ư? Đã về rồi đấy thôi Hiểu Minh nhìn cô nụ cười chợt lắng lại trong giây phút yên lặng ấy Cả căn phòng nhỏ như đông đầy cảm giác Dịu dàng, thân thuộc Một miên ngồi đấy Mần mề chiếc áo trong tay Ánh mắt thoáng nét tinh nghịch Cô quay sang cười treo Suốt bao nhiêu năm cậu không bỏ được cái thói quen Mua đồ theo lố như vậy Nó còn đắt nữa chứ, thật lãng phí Hiểu Minh thoáng ngạc nhiên rồi bật cười Ánh mắt dịu dàng nhìn cô Vậy nghe theo cậu từ nay sẽ bỏ Một miên sửng người trong giày lát Rồi cảm thấy mặt mình dần nóng lên Không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản Mà cô lại thấy ấm áp tôi thế Cô quay đi Giả vờ chỉnh lại những nếp áo trên tay Để che đi sự bối rối Ngoài cửa sổ ánh sáng nhẹ nhẹ Từ tán cây khẽ lay động Len loại vào căn phòng Không khí giữa hai người tựa như dòng nước êm đềm và dịu mát Nhưng lại mang theo một cảm giác lạ lẫm Khiến trái tim cô khẽ rung lên Sáng chủ nhật Yên tĩnh bị phá vỡ Bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Trong căn phòng nhỏ Ánh sáng bụi sớm Len qua khe rèm Rồi lên hai người vẫn đang chìm vào giấc ngủ Tiếng gõ cửa lặp lại Kiên nhẫn hơn Mộc miên chợt tỉnh dậy Đầu óc mơ mạng Cô khẽ trở mình liếc nhìn Hiểu Minh vẫn còn đang cuồn chăn Cô nhẹ nhàng bước xuống Để mở cửa Cánh cửa vừa hé mở Cô ú ớ Dì cô Người phụ nữ sát sạo với ánh mắt lúc nào cũng tin tượng, nở một nụ cười nhẹ nhàng như không hề bận tâm tới sự ngạc nhiên của cô cháu gái. Không đợi một miên nói thêm, dì đẩy cửa bước vào bên trong là một miên chỉ kịp lắp bắp vài từ vô nghĩa. Nhưng điều khiến dì bất ngờ hơn cả là cánh tượng trước mắt, bỗng lường của một người đàn ông trẻ tuổi vẫn còn đang ngủ trên giường của một miên. Dì khừng lại trong giây lát, ánh mắt sắc bén, lướt qua toàn bộ khung cảnh. Một miên lúc này như trực tỉnh, vội bước tới toàn kéo dì ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Đôi mắt dì thoáng hiền lên nét thích thú, nụ cười mỉm, đầy ẩn ý, khiến cô càng thêm hoảng hút. Dạ con... Một miên ấp uống, đôi má đỏ ứng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Dì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, dòng triêu. Dì xin lỗi, làm phiền hai đứa mất rồi. Không, có phải đâu dì ơi, con và cậu ấy... Một miệng cuốn quyết nói không thành tiếng Lớn cả rồi có gì đâu phải xấu hổ chứ Dì cười nhạt nhưng ánh mắt chứa đầy sự tinh nghịch Dì có xin lỗi thật sự không như dì nghĩ đâu Cô luống cuốn tới mức giọng nói lý nhí như người phạm lỗi Dì chỉ khẽ nhún vai Ánh mắt pha chút dĩu cợt Như cũng đầy sự chiều mến Được rồi dì không hỏi gì thêm đâu Hai đứa cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi Dì có việc gấp sao ạ sao mà đến mà công báo với con Đầu năm dì với mấy bà hàng xóm rủ nhau lên thành phố chơi chuyến Nhân tiện có chút đồ ăn, dì ghé qua đem cho con Bỏ tủ ăn dần đi, đồ quê nhà mình, sạch sẽ hết cả đấy Thế giờ dì đi đâu nữa, để con đưa đi Không thì ở lại chơi với con một chút Thôi thôi thôi, mấy bà kia còn đợi dì ở dưới xe Khi nào rảnh nhớ về quê, dẫn theo cái cậu kia luôn Bà vừa nói, vừa tươi cười, nháy mắt, hướng về phía Hiệu Minh. Nói xong, dì quay người đi ra cửa. Nhưng trước khi đi, không quên để lại một câu rất nhẹ nhàng. Dì đi nha, không cần phải tiễn đâu. Nhưng mà mai mốt có tin vui, thì nhớ phải báo trước với dì đó. Cánh cửa khép lại. Không gian yên tĩnh. Nhưng trong lòng một miên, thì không cách nào có thể bình tĩnh nổi. Cô quay lại nhìn hiểu Minh. Người đã tỉnh từ lúc nào... Và đang ngồi tựa lưng vào giường, khóe mồi nhớt lên, một nụ cười thích thú. Đừng có nhìn tới như vậy. Cô bực dọc hét lên, ném vội chú gấu bông nhỏ vào người Hiểu Minh, nhưng chỉ khiến cho anh bật cười lớn hơn. Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng, đơn giản, nhưng ấm áp, Hiểu Minh không giấu được sự háo hức khi kéo tay một miên, rời khỏi căn phòng nhỏ. Anh muốn cả hai tận hưởng sự tròn vẹn của buổi sáng đẹp trời. Những bước chân thon thả Trên con đường rập bóng cây Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua Mày theo hương thơm dịu dàng Của hoa cỏ Hiểu Minh không ngần ngày nắm lấy tay cô Đôi lúc Còn dừng lại chụp những tấm hình ngậu hứng Ánh mắt ảnh sáng lên Như muốn ghi lại mọi khoảnh khắc Bên cạnh một miên Không bỏ sót một thứ Khi ánh mặt trời lên cao Một miên nhìn đồng hồ đã gần trưa Cô lên tiếng Dòng nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở Năm mới cậu không định về nhà sao Sao muốn đuổi tớ à Không chỉ là tớ có một cuộc hẹn Hôm nay nhất định phải đến Anh nhớ mày Dòng điệu như treo đùa Nhưng ánh mắt thì lại rất nghiêm túc Đi đâu thế Gặp bố mẹ Vĩ Kỳ Hiểu Minh im lặng một lúc Rồi bất ngờ buông một câu nói Nửa đùa nửa thật Có thể mang tớ theo không Một miên giật mình rất là đề nghị của anh Vội vàng khéo léo từ chối Chỉ là chút việc riêng thôi Xong xuôi tôi sẽ gọi cho cậu Cậu tranh thủ về thăm nhà đi Bố mẹ và mọi người trong nhà Chắc đang đợi cậu về xâm hộp đấy Hiểu Minh không trả lời ngay Anh ngồi xuống Gặp chân đối diện với cô Ánh mắt kiên định nhưng giọng nói Lại rất trầm ấm đừng đi có được không Cậu muốn đến đó Nhưng ở nhà cậu ấy đâu có là tật lòng với cậu đâu Chỉ là một bữa cơm lâu ngày thôi Nhưng tớ sợ cậu sẽ lại đổi ý Yên tâm, chỉ lần này thôi Tôi có chuyện cần phải nói rõ với hai bác Hiểu Minh nhìn cô một lúc Cúi xuống gật đầu như thể đồng ý Trước khi đứng dậy anh bất ngờ cúi xuống Nhẹ nhàng hôn lên trán cô Như một cách để động viên Một miên ngẩn người nhưng chưa kịp phản ứng Tiếng chuông tin nhắn vang lên như một lời thúc giục Cô đứng lên nhẹ nhàng đáp lại anh Bằng một nụ hôn thoáng qua trên mã Rồi nói lời tạm biệt Tớ đi nha, hẹn gặp lại Khi cô quay người đi Hiểu Minh đột ngột níu lấy tay Giọng anh rõ ràng và chắc chắn Tớ biết 5 năm, năm qua cậu ấy không tốt với cậu Nếu không phải là tớ thì xin cậu Đừng quay lại với cậu ấy có được không Một miên đứng lặng, trái tim như bị bóp ngẹt bởi những lời nói xót xa. Cô không hiểu vì sao hiểu Minh lại biết rõ như thế. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt của anh khiến cô không thể lãng tránh. Cô khẽ cười gật độ như một lời cam kết chắc chắn. Một miên đứng lặng giữa cánh cổng lớn, lòng ngộn ngang với những cảm xúc khó gọi tên. Ánh nắng đầu tiên dịu nhà trải lên mọi thứ, nhưng trong lòng cô lại nặng triểu. Cô đưa tay lên bấm chuông Rồi đứng bần thần đợi người ta ra mở cửa Cánh cửa nhà mở ra Bà Trương hiện lên với dáng vẻ tức bật Trong gian bếp rộng Không nói nhiều Cô nhanh chóng đặt giỏ quà xuống bàn Xoắn tay áo lên và bước tới giúp đỡ Cô chào dì Bà Trương khẽ giật mình Ngước lên nhìn cô rồi lại cười Ôi con đến lúc nào mà sao ta không biết thế Dì đang nấu món gì vậy à Bác trai nói thèm mấy món ta nấu Nên giờ thân già này phải lao vào bếp đây Một miên cười nhẹ tay đã nhanh giống Cầm lấy một chiếc dao để phụ Thế mà gì không gọi sớm để con tới phụ Bà Trương liếc nhìn cô Ánh mắt thoáng vẻ khó lường Con là khách quý bác trai bảo mời Ai lại để con phải lăn vào bếp chứ Dạ thế bác trai đâu à Ông ấy chắc vẫn đang ở trên lầu Với mấy quyển sách cũ Một miên khẽ miếm môi Nhìn bóng lưng bận ruộng của bà Nhận ra trong lời nói ẩn ý Chứ nhiều hàm ý sâu xa Giọng cô vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng Vì đừng khát sáo như vậy Bà Trương không đáp ngay Tiếp tục cắt thái Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi một miên Thế vị kỳ đâu Hai đứa không đi cùng nhau sao Dạ anh ấy có việc sẽ đến sau ai đầu năm mới Thì có việc gì chứ Chắc lại ham chơi ở đâu đó chứ phải dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Cuộc tình mập mờ được viết bởi tác giả Huyền Kha. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Tu quần rất hy vọng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Tu quần và giúp cho kênh chỉ dậu có thêm chi phí để duy trì bằng cách nhấn mua các sản phẩm về vòng trầm hương giúp mang lại tài lộc may mắn